Con đường bá chủ, chương 2.911 ỉm thiếu, nhiệm vụ bất khả thi, được rồi, số 1 vào đây, giải quyết xong vấn đề thân phận, Lạc Nam hướng ra ngoài gọi một tiếng. Nhân tuyển số 1 tiếng vào trong phòng, sóng lưng thẳng tắp, chấp tay hỏi, chủ công có gì phân phó, cởi bỏ mặt nạ và áo choàng ra. Lạc Nam vuốt cầm nói, cái này, nhân tuyển số một có chút không thích ứng, dù sao thì từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng lộ mặt với bất kỳ ai. Cũng chẳng phải vì thẹn thùng mà là vì thói quen của một sát thủ. Ngay từ lúc là đứa trẻ đã đeo vào mặt nạ, ngay cả sư phụ của nàng là đại trưởng lão cũng không biết mặt thật của nàng, mà đương nhiên nàng cũng chẳng biết mặt thật của sư phụ. Ở yểm Ma Điện, hầu hết mọi người đều dựa vào khí tức linh hồn cũng như yểm Ma để phân biệt lẫn nhau. Thế nào? Chẳng lẽ ta ngay cả mặt mũi của thuộc hạ của mình cũng không biết? Lạc Nam bất mãn nói. Thuộc hạ hiểu rồi. Nhân tuyển số một cực, cực đầu Một bộ túi da mà thôi, nếu chủ công đã muốn nhìn thì nàng cũng không có lý do từ chối. Phần Phật Chậm rãi cởi xuống áo tràng và mặt nạ màu ngân bạc. Một mỹ nhân hiện ra khiến hai mắt lạc nam có chút tỏa sáng. Thân thể thon dài linh hoạt đầy viễn chuyển trong một bộ đồ da màu đen ôm sát dáng người, từng đường cong lồi lõm không có khuyết điểm, hai bầu sữa không quá to nhưng đẩy đà vĩnh cao, kiều đồn uống công yêu kiều đầy mê hoặc. Thân là một sát thủ phải hoạt động nhiều, tốc độ cao cũng như sự khéo léo bên trong mỗi hành động vì có được một dáng người hoàn hảo cũng không khó hiểu. Khiến Lạc Nam bất ngờ chính là Ngũ quan Hoàng Mỹ như được khắc cọp của nàng, mũi quỳnh thẳng tắp, bờ môi hồng xinh, hai mắt đen tuyền thâm thúy, chân mày như họa, có vẻ vì muốn linh hoạt trong lúc hành động, mái tóc của nàng được cắt ngắn gọn gàng, khoe ra cái cổ thiên nga và gáy ngọc cao quý, tô điểm thêm phần cá tính. Tuy nhiên cũng có hai nhược điểm, đầu tiên là màu da của nàng quá trắng nhưng không phải trắng hồng tự nhiên giống nữ nhân bình thường, mà là một màu trắng nhợt nhạt hơi tái đi. Nguyên nhân có lẽ là vì luôn che phủ toàn thân và hoạt động trong bóng tối, thiếu sức sống của ánh nắng. Thứ hai là khuôn mặt của nàng quá lạnh, có thể nói là lạnh như tiền, không có bất cứ dao động cảm xúc nào. Lạc Nam thầm hô thú vị, thử dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc mũi của nàng treo chọc. Nhân tuyển số một chỉ lẳng lặng nhìn hắn, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu một chút. Sát thủ cũng không cần vô cảm đến mức này. Lạc Nam biểu môi. Nữ nhân của hắn cũng có lệ huân, ị vân. Kỳ duyên các nàng là sát thủ, nhưng đâu cần vô tình vô cảm, ngay cả một tia cảm xúc cũng không biểu hiện trên khuôn mặt. Cười thử xem nào. Lạc Nam đề nghị. Nhân tuyển số một nhãn miệng cười để lộ hàm răng trắng tinh đều thẳng tắp không chút tì vết, cực kỳ xinh đẹp và rạng rỡ. Nhưng Lạc Nam lại nhớ mày, bởi vì hắn nhìn ra đây là nhân tuyển số 1 đang nhập vai mà thôi, nàng có thể cười như diễn viên chuyên nghiệp nhưng không có một chút vui vẻ nào ẩn chứa bên trong. Xem ra phải từ từ thay đổi. Lạc Nam thầm nghĩ, hắn cũng không ưa thích một cổ máy giết người ở bên cạnh mình, nếu nhân tuyển số 1 vẫn cứ chẳng có cảm xúc, vậy thì thà rằng sử dụng khôi lỗi còn hơn. kiểm ma của nàng đâu gọi ra luôn ta xem. Lạc Nam lại hạ lệnh. Nhân tuyển số một động ý niệm, từ cơ thể của nàng, hư ảnh linh hồn của một mỹ nữ cũng hiện ra bên cạnh. Giống như một vị hồn nữ mặc váy đen, đôi mắt sắc sảo có đồng tử màu đỏ thẳm, bờ môi đen tuyền, tóc dài như khói bồng bền. Chân trần trôi nổi trên không trung, diện mạo tuyệt sắc nhưng yêu dị, lạnh lùng băng giá nhìn Lạc Nam chầm chầm, so với nhân tuyển số 1 càng vô cảm hơn. Là một nữ yểm Ma, không tệ. Lạc Nam hài lòng gật đầu, đánh giá ỉm Ma của nhân tuyển số 1 Chỉ thấy nữ yểm Ma này tuy chỉ là hồn thiên đạo viên mãn nhưng trên thân thoáng ẩn thoáng hiện khí tức của thần đạo quy tắc. Nàng có khả năng gì? Lạc Nam hỏi. Nhưng nữ yểm Ma không mở miệng trả lời, chỉ khoanh tay trôi nổi giữa không trung. Hoàn toàn chẳng thèm để ý đến hắn như bị câm điếc Bẩm chủ công, nàng ấy vốn là sát hồn yểm Ma, trong chiến đấu gia tăng đại lượng sát vực cho ta, sở hữu một đôi sát hồn nhãn có thể công kích trực diện linh hồn đối thủ, ngoài ra còn có sát âm tru hồn rất mạnh. Nhân tuyển số 1 thay ỉm Ma của mình giải thích, tuy nhiên sau nhiều năm cùng ta chinh chiến, sát hồn ỉm Ma cũng cắn nút được rất nhiều yểm Ma khác, vì vậy năng lực bây giờ rất đa dạng, tiêu biểu là tinh thông cả thời gian và không gian, Lạc Nam gật gật đầu lại nói Nghe nói nàng bỏ ra cái giá không nhỏ để xác hồn Yểm Ma có thể lĩnh ngộ thần đạo quy tắc, vì sao làm được? Ta đã bỏ ra tất cả điểm cống hiến của mình để đổi lấy thần cảnh Yểm Ma Thạch từ bảo khố của Yểm Ma điện. Nhân tuyển số 1 trả lời. Thần cảnh Yểm Ma Thạch. Lạc Nam hơi giật mình. Đây chính là một loại thần đạo tài nguyên quý hiếm mà chỉ Yểm Ma tộc có thể sử dụng, cho phép tiềm thức của Yểm Ma tiến vào bên trong một ảo cảnh cấp thần đạo trải nghiệm, từ đó tự cảm ngộ và thu hoạch. Hắn có chút đáng tiếc. Thứ tưởng loại thủ đoạn nắm giữ thần đạo quy tắc của sát hồn yểm ma có thể truyền thụ cho Yểm Mộng, nhưng nếu là dựa vào thần cảnh yểm ma thạch thì đành chịu, bởi vì chỉ có duy nhất sát hồn yểm ma từng trải qua ảo cảnh nắm giữ mà thôi, có muốn truyền thụ thì cũng không thể làm được. Thần cảnh yểm ma thạch chỉ có thể dùng được một lần. Đương nhiên vẫn còn biện pháp khác, chính là để Huyền Mộng thôn phệ cắn nuốt sát hồn yểm ma, nhưng Lạc Nam chắc chắn sẽ không vô tình đến mức làm ra hành vi như vậy. Được rồi, cũng nên đặt tên cho các nàng để dễ xưng hô. Lạc Nam bắt đầu suy tư. Tên Nhân tuyển số một cùng sát hồ Nghĩa Ma đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự lạ lẫm. Sát thủ như bọn họ cũng cần tên sao? Vì sao vị chủ công này hành động không theo lẽ thường? Có. Ánh mắt Lạc Nam lế sáng lên nói, gọi các ngươi là hát bạch vô thường, thốt. Huyển mộng ở một bên nghe song ho sạc sụa. Chân mày của số 1 và sát hồ Nghĩa Ma giật giật, lần đầu tiên biểu lộ cảm xúc bất mãn trên khuôn mặt. Cái này không được sao? Lạc Nam thầm nghĩ, hai người này một kẻ khoác áo tròn bạc, một kẻ là hồn váy đen tuyền, lại hành động trong bóng tối như người ở cõi âm tinh gọi là hát bạch vô thường cũng hợp lý mà, nghe còn rất ngầu. Khiến nghị sử dụng tên bình thường một chút. Ngay cả Lạc Long Nhi, Minh Hà chúng nữ bên trong phá đạo lệnh cũng bày tỏ vẻ bất mãn, cảm thấy giao cho con hàng này đặt tên là một sai lầm. Cái này cũng gọi là tên sao? Nếu đã như vậy Ê Lạc Nam vút cầm. Suy nghĩ hồi lâu mới nói ra, số 1 từ giờ là Ngân Trinh, sát hồn ỉm Ma tên gọi giả tố, Ngân Trinh và giả tố nhân tuyển số 1 thì thào, mặc dù cũng không có quá nhiều cảm xúc khác thường nhưng cũng thấy cái tên này rất tốt, ít nhất là so với hắc bạch vô thường kia tốt hơn nhiều lắm. Từ giờ ta là Ngân Trinh, ngươi là giả tố. Nhân tuyển số 1 nói với sát hồn ỉm Ma. Sát hồn ỉm Ma lười cùng Lạc Nam nói nhảm, dù sao cũng không thích giao lưu với hắn, tên gì cũng được. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Thái độ của giả tố là quá mức bình thường, dù sao thì ở một nơi như yểm Ma Điện, từ khi ra đời đã bị nuôi nhốt, huấn luyện như sát thủ, trở thành công cụ chiến đấu, nếu quá mức thân thiện với hắn mới là chuyện lạ đời. Đúng lúc này cảm giác được có người tiếp cận, ngân trinh liền khoác vào áo tràng và mặt nạ, còn giả tố cũng thu hồi về cơ thể. Số 69, Điện chủ lệnh cho ngươi gặp mặt, bên ngoài vang lên thanh âm của hồn pháp Điện chủ. Lạc Nam lần đầu đặt chân vào yểm Ma Điện. Khác với bầu không khí âm u. Quỷ bí bên ngoài bên trong ngỷ ma điện lại là một quang cảnh tra nghiêm, cổ kính, được chia thành các khu vực khác biệt nhau. Ngay vừa bước vào trong điện, hai bên có hai pho tượng khổng lồ mang đến một cổ áp bức vô hình khiến linh hồn run rẩy, dường như đang đối mặt với tử thần đòi mạng bất cứ lúc nào. Pho tượng bên phải là một vị sát thủ đội mũ trùm đầu, toàn thân đen kịch, trong tay cầm một đôi song đao như hai lưỡi liềm sắc ngắn đang lao đến đoạt mạng con mồi. Pho tượng bên trái là một yểm ma có sương khói bay quanh, diện một dữ tợn, đỉnh đầu mọc sừng. Trăng nan đến nhỏ như lệ quỷ cùng tám cánh tay như có thể che thiên phủ địa, trấn áp càng khôn. Lạc Nam suy đoán đây có lẽ là tượng của người sáng lập Ẩm Ma điện cùng với Ẩm Ma của y. Hít nhẹ một hơi, hắn tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Tức nhanh đã vào giữa trung tâm đại điện, nơi có một kiện cốt tọa được đúc thành từ hàng trăm cái đầu lâu, mỗi cái đầu lâu tỏa ra khí tức thần đạo cảnh được đặt trên đài cao. Dưới chân cốt tọa là bản đồ thu nhỏ của toàn bộ đạo giới, mà bên trên bản đồ cắm đầy các thanh thần binh nhuộm máu, có đao Có kiếm, có thương, có mâu, chúng nó tỏa ra khí tức quán thang, điệt khuất, căm hận nhưng lại càng nhiều là bất lực, tạo cảm giác dường như chủ nhân của các thanh thần binh này đã ngã xuống đầy quốc hận, mà chúng nó cũng bị xem như chiến lợi phẩm mang về nơi này trưng bày. Thoáng chớp mắt, bên trên Quốc tọa bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đồng tử Lạc Nam co lại, hắn không nhìn thấy người này từ đâu xuất hiện, cũng không nhìn thấy người này rốt cuộc đến bằng cách nào. Nhưng Lạc Nam có thể suy đoán. Vị này chắc hẳn là yểm Ma Điện Chủ, sở hữu thời gian chi lực đạt đến mức đăng phong tạo cực, vừa rồi ngay khi thời gian đứng yên trong chớp nhán đã hàng lâm mà đến. Lạc Nam không dám tưởng tượng nếu vừa rồi vị này ra tay với mình, sợ rằng mình ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đây mới chính là nhân vật có thể đồ thần, loại cảm giác như đối diện với kẻ có thể tước đoạt tính mạng của mình bất cứ lúc nào này Lạc Nam chưa từng trải qua, ngay cả loạn hoàng vũ cũng không mang đến cảm giác nguy hiểm tục cùng như vậy cho hắn. Lạc Nam càng thêm cẩn thận, đứng thẳng lưng không nói lời nào. Điểm ma điện chủ ngã lưng nửa nằm nửa, nửa ngồi trên cốt tọa, ẩn mình trong một bộ giáp đen bao phủ từ đầu đến chân. Đây là bộ giáp đen tuyền thuần túy, bên trên không hề có bất cứ họa tiết hay hoa văn nào, chỉ vừa đủ bao trùm toàn thân, lộ ra một đôi mắt hờ hững thâm thúy như có thể nhìn xuống thế gian vạn vật. Lạc Nam có cảm giác như mình đang đối mặt với một kỳ sĩ hơn là một sát thủ, bất quá hắn vẫn giữ nguyên tắc trầm ổn lạnh lùng, không mở miệng nói tiếng nào thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không làm. Sát thủ không cần lễ nghĩa như vậy. mày ma điện chủ cũng chỉ hờ hững nhìn hắn, sau đó một tay chậm rãi nâng lên. Linh hồn của Lạc Nam theo động tác của đối phương như bị kéo ra ngoài, hình linh diện mạo mờ ảo của linh hồn lúc này chính là tiểu ma. Mà ký ức kê của tiểu ma cũng như một thức phim nhanh chóng phản chiếu giữa đại điện. Từng là thiên tài được Trân Bảo Lâu bồi dưỡng để phò tá trương tiểu thư, tuy nhiên vì đem lòng cảm mến nàng mà bị trục xuất vào buổi bán đấu giá đem rao bán để thu về lợi nhuận. Được không một đạo nhân của độ đạo môn thu vào thanh trà sơn đặt tên là Tiểu Ma, từ tên Tiểu Đồng một đường nỗ lực, cố gắng tranh đấu và phát triển, ngày càng được độ đạo môn tin cậy, cuối cùng trở thành thiên tử của toàn chức đạo thống trong độ đạo môn. Trong một lần lịch luyện ở tứ đạo cổ lâm đụng độ với nhân tuyển số 69, sau khi kịch chiến giết được nhân tuyển số 69, phát hiện lệnh bài nhân tuyển, từ đó phối hợp với độc nguyên nhiễm ma huyển mộng của thiên âm đạo thống với ý đồ lên kế hoạch tham gia hiểm thiếu chi tranh Để đảm bảo có đủ thực lực giành chiến thắng, không ngại nguy hiểm lăn lộn vào thâm uyên chư thần, may mắn đạt được cơ duyên do ám nhiên sát thần lưu lại, kế thừa ám nhiên trụy thủ. Bằng vào mưu kế và thực lực của bản thân quét ngang iểm thiếu chi tranh, trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng. Mọi thứ có thể nói là thật thật giả giả, đây chính là ký ức và linh hồn mà Lạc Nam thông qua thần diện mặt nạ phỏng chế đi ra, có được bá đạo quy tắc và thái thượng đạo ngôn kinh hỗ trợ quả thật là không chút kẻ hở nào. Ngay cả cẩn trọng như Bích Tiêu đã xem đi xem lại nhiều lần vẫn cảm thấy vô cùng hợp lý để giải thích cho thân phận của hắn, vì sao hắn có được thiên phú và chiến lực như vậy. Mà một lần nữa đại tỷ không để hắn thất vọng, chỉ thấy ỉm Ma Điện chủ phát ra thanh âm, cũng không rõ là truyền âm hay mở miệng nói chuyện, thân là thiên tử của độ đạo môn còn muốn đến ỉm Ma Điện làm ỉm Thiếu, giả tâm của ngươi không nhỏ, cơ hội đến, đương nhiên phải nắm mắt. Lạc Nam nghiêm nghị đáp. Nếu không phải là cơ hội, mà là đại họa thì sao? Yểm ma điện chủ nhà nhạc hỏi, Cơ duyên luôn đi kèm hung hiểm, huống hồ gì là đại cơ duyên như yểm thiếu của yểm ma điện?" Lạc Nam cười nhạt, dù biết chắc phải chết, cũng phải liều lĩnh thử một lần, không tệ, yểm ma điện chủ nhẹ gật đầu, có quyết đoán, có bản lĩnh cũng có thực lực, hoàn toàn đủ tư cách trở thành yểm thiếu thế hệ này, người được công nhận, địa vị tại yểm ma điện chỉ dưới bổn tọa, khen, hoàn thành nhiệm vụ yểm thiếu, nhận được hai lần triệu hoán ngẫu nhiên. Hệ thống cùng lúc vang lên thanh âm Lạc Nam thầm thở vào nhẹ nhõm, trốt cuộc cũng thành công. Nghe cho rõ, nhiệm vụ quan trọng nhất bổn tọa giao cho ngươi trong thế hệ này, nhưng lời tiếp theo của yểm ma Điện chủ lại khiến sống lưng hắn chật lạnh lẽo, săn giết kẻ đang đứng đầu ngũ châu tứ vực Lạc Nam. Con đường bá chủ, chương 2.912 quyền hạn của yểm Thiếu, ám sát Lạc Nam, Lạc Nam ngoài mặt bình thẳng, trong lòng lại mắng chửi đậu đen rau muống. Khả năng cao là bá đạo quy tắc của hắn đã khiến Yểm Ma Điện chủ chú ý rồi. Ngoại trừ bá đạo quy tắc, Lạc Nam tạm thời không nghĩ ra nguyên nhân nào khác dẫn đến vì kiểm Ma Điện chủ lại muốn giết hắn. Nếu vì giải thưởng năm kiện thần binh mà đám đạo quốc đạo vực đặt ra thì có phần không hợp lý, bởi vì nhìn về phía bên dưới cốt tọa có hơn 10 kiện thần binh đang cắm ở phía trước, từng ấy thần binh chẳng lẽ còn không đủ dùng sao? Hắn không nghĩ Yểm Ma Điện chủ sẽ vì tham lam năm kiện thần binh mà muốn nhắm vào một tên hậu bối. Người có ý kiến gì không? ỉm Ma Điện chủ trầm thấp hỏi. Không, ta xin lĩnh mệnh. Lạc Nam gật đầu đáp, sát thủ không hỏi lý do giết người, chỉ làm theo nhiệm vụ được giao phó. người vốn không phải sát thủ nhưng lại thích ứng rất nhanh, ánh mắt của ám nhiên sát thần cũng khá đấy. ỉm Ma Điện chủ cười nhạt, đương nhiên với thực lực của ngươi hiện tại, đừng nói là giết chết Lạc Nam e rằng không thể trụ nổi trong tay hắn quá 10 chiêu, trong thời gian tới, ngươi sẽ được tiếp nhận truyền thừa cao cấp nhất của ỉm Ma Điện. Từ đó gia tăng thực lực để có cơ hội thành công, về phần thân phận ở độ đạo môn vẫn cứ giữ lấy, nói không chừng sau này sẽ có chỗ dùng đến, đã hiểu. Lạc Nam ngắn gọn hồi đáp, trong lòng lại âm thầm biểu môi, kiểm Ma Điện chủ dám nhắm vào ta, để xem này sau ta đem các ngươi quậy đến gà bay chó chạy. Hiện tại ngươi đã là đệ tử của bổn tọa. kiểm Ma Điện chủ bỗng nhiên hừ một tiếng, bổn tọa cũng muốn xem thử, đồ đệ của ta bồi dưỡng ra liệu có sánh bằng đệ nhất yêu nghiệt phá đạo hội hay không, Lạc Nam giật mình. Nghe Tếch nói kiểu này, chẳng lẽ Yểm Ma Điện chủ có thù hận với đại tỷ? Đây là yểm thiếu chi liên tượng trưng cho thân phận của ngươi, cũng là lễ vật bổn tọa chuẩn bị cho đệ tử." Yểm Ma Điện chủ phất tay. Một sợi dây chuyền đỏ rực như máu bay đến, mặt dây chuyền là hai chữ yểm thiếu được gắn kết với nhau, quả ra khí tức huyền ảo và huyền bí. Không đợi Lạc Nam tiếp nhận, nó như có linh tính chủ động đeo vào trên cổ của hắn, ẩn sau lớp áo choàng. Nhìn thấy yểm thiếu chi liên như nhìn thấy bổn tọa đích thân đến, Ngay cả trưởng lão cũng phải theo lệnh của ngươi mà hành sự. ỉm Ma Điện chủ nói tiếp, đương nhiên mọi thứ đều có giới hạn, những việc ngư sai khiến bọn họ không thể xúc phạm đến tôn nghiêm, cũng như ảnh hưởng đến lợi ích, đệ tử đã hiểu. Lạc Nam trịnh trọng gật đầu. Được rồi, kế tiếp hãy để đại trưởng lão ma ngươi đi làm quen với hoàn cảnh ở yểm Ma Điện và tiếp nhận truyền thừa, ỉm Ma Điện chủ nói xong, thân ảnh cũng chậm rãi tan biến. Lạc Nam hít sâu một hơi, từ đầu đến cuối hắn chưa nhìn thấy mặt mũi của vị sư phụ này Ngay cả giới tính của đối phương cũng không biết a vẫn là quá mức bí hiểm. Bích tiêu, nàng nghĩ nguyên nhân gì khiến điện chủ nhắm vào ta? Là do bá đạo quy tắc sao? Hắn muốn nghe thử ý kiến của bích tiêu. Điện chủ nhắm vào ngươi. Bích tiêu giật mình. Lạc Nam quên mất, vừa rồi nhìn thì như cùng nghĩa ma điện chủ nói chuyện thực tế là song phương truyền âm với nhau. Hắn đành đem nhiệm vụ mài ma điện chủ giao phó kể lại một lần. Kỳ lạ, biết tiêu nghe xong cảm thấy nghi hoặc dựa theo lời kể của ngươi, ta có cảm giác ỉm Ma Điện chủ thật ra không muốn nhắm vào ngươi, mà giống như muốn khiêu khích đại tỷ hơn, bằng không với thực lực của y, rõ ràng có thể tự tay truy lùng và làm thịt ngươi, đâu cần phải giao nhiệm vụ cho một tên đệ tử, nàng nói cũng có lý, em lạc nam trao mày, thế vì sao trước đó đám trưởng lão lại truy sát ta, hoặc đơn giản vì ỉm Ma Điện chủ muốn truyền nhân của mình trở thành đệ nhất nhân trong cùng thế hệ nên muốn dùng ngươi làm đá mài đao cho ỉm thiếu. Còn việc đám trưởng lão truy sát ngươi đơn giản vì muốn có năm chuyện thần binh Bích tiêu suy tư nói đáng tiếc đại tỷ đã bế quan bằng không ta có thể hỏi thăm nàng thử một chút lạc Nam chết miệng mọi suy đoán đều có cơ sở ở đây đoán gia đoán non cũng chẳng có lợi ích gì trước mắt cứ tận dụng thân phận yểm thiếu gia tăng thực lực cũng như quyền hạn của yểm ma điện rồi tính tiếp tham kiến yểm thiếu đúng lúc này thân ảnh đại trưởng lão đã xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão đừng khách khí Ngày sau hy vọng ngài chiếu cố nhiều hơn. Lạc Nam chắp tay sau lưng, về phần số 1, hãy để y đi theo bổn thiếu đi, hiện tại ngoại trừ điện chủ, yểm ma điện đều sẽ nghe theo phân phó của yểm thiếu, số 1 có thể vừa mắc ngài chính là vinh dự của y. Đại trưởng lão trả lời, ta phụ trách mang yểm thiếu tham quan yểm ma điện, tiếp nhận yểm thiếu phủ, dẫn đường đi. Lạc Nam gật đầu. Mời. Đại trưởng lão phất tay. Hai người đi tham quan bên trong yểm ma điện. Nơi này hình thành một phương thế giới, trong thế giới có phủ đệ của 5 vị trưởng lão cũng như bảo khố của Yểm Ma Điện. Ngoài ra bên dưới lòng đất của Yểm Ma Điện chính là không gian sinh sống của những yểm ma biến dị cường đại chưa có chủ nhân, tu vi ít nhất phải đạt đến hồn thiên đạo mới được phép thu phục những yểm ma này, hơn nữa còn phải bỏ ra cái giá cực lớn. Về phần hồn ma đường do hồn ma đường chủ phụ trách tiếp quản chỉ là nơi bồi dưỡng những yểm ma cấp thấp, phải trải qua đào thải cực kỳ khắc nghiệt, thông vệ lẫn nhau sau đó mới chọn ra số ít đưa vào không gian cao cấp dưới lòng đất. Điểm thiếu Chi Liên là thứ có thể giúp điểm thiếu liên lạc với tất cả thành viên của Yểm Ma điện ngoại trừ điện chủ, ngài có thể giao phó nhiệm vụ cho chúng ta thông qua điểm thiếu Chi Liên. Hai người vừa đi, đại trưởng lão vừa truyền âm, nhưng Yểm Ma điện vẫn có quy tắc chung, ngay cả điểm thiếu muốn đạt được vật phẩm trong bảo khố cũng phải dùng điểm cống hiến để trao đổi. Đồng thời chúng ta cũng sẽ được ban thưởng điểm cống hiến nếu như hoàn thành mệnh lệnh của ngài, chiến thắng trong điểm thiếu chi tranh, ngài đang có gần 3 vạn điểm cống hiến tương ứng với tất cả đối thủ đã loại bỏ. Đủ để đổi 3 vật phẩm cấp thần đạo hạ phẩm hoặc một thần đạo trung phẩm, bổn thiếu có phúc lợi nào đặc biệt nữa không? Lạc Nam mỉm cười Đương nhiên là có Đại trưởng lão cực đầu, ngoài việc được ở tại yểm Thiếu Phủ, ngài còn được tuyển chọn hai vị tùy tùng trong các sát thủ làm thuộc hạ cho mình, đồng thời ngài được quyền tiến vào bên dưới lòng đất tuyển chọn một ỉm Ma mạnh hơn để ký khế ước, ta đã có yểm Ma rồi, làm sao ký thêm được nữa? Lạc Nam nhíu mày Ở các tầng sau của Nhân Nghiễm Đạo hồn quyết cho phép người tu luyện sở hữu nhiều ỉ ma cùng một lúc. Đại trưởng lão giải thích, nhưng vì ỉ ma có khả năng thôn phệ để mạnh hơn, hầu hết chúng ta đều lựa chọn để ỉ ma cắn nuốt lẫn nhau, chỉ giữ lại ỉ ma mạnh nhất ở cuối cùng làm đồng bọn. Lạc Nam âm thầm không vui, bởi quy luật cắn nuốt đồng tộc của ỉ ma thật sự quá mức tàn nhẫn. Nhưng tạm thời hắn chưa đủ quyền lực thay đổi điều này, bởi lẽ đó đã là truyền thống của ỉ ma điện, sợ rằng chỉ có điện chủ mới đủ tư cách tác động đến. Ngoại trừ gần 3.000 nhân tuyển tham gia yểm thiếu chi tranh, sát thủ của chúng ta còn ai lợi hại không? Lạc Nam quan tâm đến vấn đề này. Còn rất nhiều. Đại trưởng lão Úng Dung hồi đáp, ỉm Ma Điện là thế lực cổ xưa truyền thừa lâu đời, các nhân tuyển chỉ là những sát thủ non trẻ từ 10 vạn tuổi trở xuống, chúng ta có những sát thủ hàng trăm vạn tuổi, tuy rằng Tu Vi vẫn chưa đạt đến thần đạo nhưng thủ pháp giết người, thủ đoạn chiến đấu thực lực đều vượt xa hầu hết các nhân tuyển, trong đó có số ít thậm chí đạt đến bán thần cảnh, bọn họ đang hoạt động khắp các nơi, phân tán ở đạo giới với thân phận khác biệt, ngoài ra còn có đội ngũ yểm ma tử sĩ, bọn họ mới là lực lượng đáng sợ nhất của yểm ma điện, nếu các sát thủ bình thường ám sát thất bại sẽ lập tức lựa chọn rút lui chờ cơ hội khác, vẫn biết quý trọng mạng sống, còn yểm ma tử sĩ một khi ra tay, không phải mục tiêu chết thì chính là bọn họ vong, có được đang dược, bí pháp bạo tăng thực lực trong thời gian ngắn. Sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống của mình để hoàn thành nhiệm vụ, cùng với mục tiêu đồng quy vô tận, bằng mọi giá cũng phải giết chết mục tiêu, Lạc Nam nghe mà rùng mình, nội tình của yểm Ma điện quá mức đáng sợ. Tiếc rằng nhân vật có thể điều động yểm Ma tử sĩ là điện chủ, ngay cả ỉm Thiếu cũng không thể, trừ phi được điện chủ thông qua. Đại trưởng Lão nói thêm, ra là như thế, Lạc Nam gật gù, vậy là quyền hạn của yểm Thiếu vẫn còn có chút hạn chế nhất định. Hiện tại ngài muốn đi nhận lấy yểm Ma hay là hai vị tùy tung? Đại trưởng lão đề nghị, không tính số 1 vì đó là do tự thân bản sự của ngài thu phục, ta cần lựa chọn kỹ càng, việc này không vội. Lạc Nam nói, đến yểm Thiếu Phủ xem sao, đương nhiên là được. Đại trưởng lão đi trước dẫn đường. Gần trên tầng cao nhất của yểm Ma Điện, trong một không gian riêng biệt có một tòa phủ đệ cổ kính Trang nghiêm, phạm vi rộng đến trăm vạn dặm, hồn khí và ma khí cực kỳ nồng đậm. Tuy nhiên hoàn cảnh xung quanh vẫn còn trống rỗng và đen kịch. Hoàn cảnh của yểm Thiếu Phủ sẽ tự thiết lập và hình thành theo ý muốn của chủ nhân, ngoài ra ỉm Thiếu Chi Liên chính là chìa khóa để tiến vào, không có sự cho phép của ngài không ai được phép tiến vào. Đại trưởng Lão giải thích Lạc Nam thử dùng ý niệm câu thông với yểm Thiếu Chi Liên đeo trên cổ, nhắm mắt kiến tạo hoàn cảnh theo ý mình. Rất nhanh, Đại Sơn hùng vĩ với thác nước đổ xuống từ trên cao tạo thành một con suối uống quanh phủ đệ, vườn hoa khoe sắc. Hải dương bạc ngàn với bãi cát trắng và hàng dừa xanh, rừng tre xanh thanh mát dễ chịu, đồi thông có tuyết, mai và đào nở rộ ở một bên, tạo nên bầu không khí bốn mùa riêng biệt, gần gũi với thiên nhiên đến cực điểm. Ở nơi này hắn giống như thần minh, mọi thứ đều hình thành theo mong muốn của hắn dựa vào thần đạo quy tắc của yểm thiếu chi liên tác động, giống như có khả năng khai thiên lập địa vậy. Trước mắt cứ như vậy, khi nào có ý tưởng sẽ dựng lên thêm. Thấy cảnh tượng này, đại trưởng lão cảm khái, trước đây khi điện chủ còn là yểm thiếu ở tại nơi này Xung quanh chính là kiến tạo thành thi sơn, huyết hải, cốt lâm, lạc nam khế miệng co quắp, tạo ra nơi gây rợn như vậy để ở. Yểm ma điện chủ chắc chắn là có bệnh, có vấn đề về thần kinh. Ở giữa yểm thiếu phủ có một tòa anh linh tổ đàm, đó là nơi ngài tiếp nhận truyền thừa của yểm ma điện. Đại trưởng lão hướng dẫn, anh linh tổ đàm là chỗ các đời yểm thiếu đều tiếp nhận truyền thừa, một đời nối tiếp một đời, quá trình tiếp nhận truyền thừa cũng không bắt buộc chỉ diễn ra một lần duy nhất, tùy vào thiên phú và ngộ tính mà chi ra. Điện chủ trong quá khứ từng mấy lần vào anh linh tổ đàm? Hắn nhịn không được hỏi. Điện chủ thiên phú tuyệt Luân là nhân vật có thiên phú và ngộ tính xuất chúng, chỉ vào anh linh tổ đàm duy nhất một lần, tốn hơn 3 năm thời gian là tiếp nhận toàn bộ truyền thừa thành công. Đại trưởng lão Khâm Phục Đáp, từ đó một đường tung hoành ngang dọc cho đến thời điểm trở thành tân điện chủ, chưa từng phải vào anh linh tổ đàm lần thứ hai, ta hiện tại muốn tiếp nhận truyền thừa. Lạc Nam cảm thấy hứng thú. Ta sẽ ở bên cạnh hộ pháp cho ngài. Đại trưởng lão đề nghị. Không cần phiền đại trưởng lão. Lạc nam lắc đầu, để số 1 đến hộ pháp cho ta đi. Con đường bá chủ, chương 2913 yểm Ma Điện truyền thừa, tại mật thất của yểm Thiếu Phủ. Một tòa tiểu đàm bóc lên nghi ngút khói trắng yên tĩnh không chút gợn sóng. Đứng ở bên bờ. Lạc Nam có thể cảm nhận rõ ràng khí tức hồn lực táo bạo như dầu sôi dữ dội tiềm ẩn ở bên trong. Đây chính là anh linh tổ đàm, nơi lưu trữ truyền thừa cao cấp nhất của ỉm Ma Điện mà chỉ có ỉm Thiếu mới đủ tư cách tiến vào, về phần có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu tùy vào bản lĩnh của mỗi cá nhân. Ta bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, nàng ở bên ngoài canh gác. Lạc Nam nói với Ngân Trinh. Tuân mệnh. Ngân Trinh gật đầu lĩnh mệnh. À khoan. Lạc Nam bất chật đem nàng kéo lại. Ánh mắt lé lên, hay nàng cũng tiến vào bên trong cùng với ta tiếp nhận truyền thừa, làm sao có thể? Ngân Trinh sắc mặt thay đổi, giọng điệu có chút mất bình tĩnh, anh linh tổ đàm là nơi chỉ có nhân vật kiểm thiếu mới đủ tư cách tiến vào, chúng ta không thể phá hỏng quy tắc của yểm Ma Điện, ta không nói, nàng không nói ai có thể biết được. Lạc Nam nhét miệng cười ta, ta không muốn thuộc hạ của mình quá yếu đâu, hiện tại chiến lực của Ngân Trinh mặc dù không tồi, nhưng dù sao thì nàng cũng chỉ tu luyện quyển hạ của yểm Nhân Đạo Hồn Quyết mà thôi bị hạn chế rất nhiều về không gian phát triển. Vậy nên Lạc Nam muốn đem truyền thừa chia sẻ cho nàng, để sau này nàng có thể càng mạnh mẽ hơn, giúp được mình làm nhiều việc. Về phần cái gọi là truyền thống hay lục lệ của ỉm Ma Điện, hắn lười quan tâm, chỉ cần không ai biết bí mật là được. Đa tạ chủ công quan tâm nhưng ta thật sự không dám. Ngân Trinh vẫn lắc đầu. Nàng từ nhỏ đến lớn đã sinh tồn ở ỉm Ma Điện, trong lòng luôn tồn tại cảm giác kính sợ với ỉm Ma Điện, không dám có chút khinh nhờn. Hiện tại nàng chỉ là một thuộc hạ, làm sao dám tiếp nhận truyền thừa của yểm thiếu? Đây là mệnh lệnh, Lạc Nam nghiêm nghị nói. Hắn phất tay, tự giới dung hợp cùng Bất hữu Kinh Văn và Bá Đạo Quy Tắc mở ra phong tỏa hoàn toàn phạm vi Anh Linh Tổ Đàm, ngăn cách mọi cảm ứng bên ngoài. Mặc dù Lạc Nam không nghĩ sẽ có người vùng trộn dò xét nhưng cẩn thận vẫn là trên hết. Lạc Nam đã cảm giác được, Anh Linh Tổ Đàm thật ra là nơi lưu trữ hồn lực cấp cao do tổ tiên yểm ma điện lưu lại, những hồn lực này số lượng nhiều đến cực điểm. Chúng nó mang theo tất cả những thủ đoạn truyền thừa ẩn chứa bên trong. Nếu chỉ với hai người như hắn và Ngân Trinh hấp thụ, rất khó để tiêu hao anh linh tổ đàm, không cần sợ bị phát hiện. Chủ công, việc này một khi bị phát hiện, ta không sợ chết nhưng sẽ liên lụy đến ngài. Ngân Trinh tức giọng trong trẻo. Muốn làm đại sự, có những nguyên tắc nên bị phá vỡ, nàng đừng quá mức cứng nhắc, dù có trời sập xuống ta cũng sẽ chống lên. Lạc Nam nở nụ cười, theo ta lâu rồi sẽ dần quen. Ma đối với người của mình chưa bao giờ keo kiệt, ngay cả truyền thừa của thiên hạ đệ nhất kiếm thần hắn còn sẵn sàng chia sẻ với loạn thanh quân, còn tiết truyền thừa của Yển thần điện với Ngân Trinh nữa sao? Đúng đó Trinh cô nương, bên cạnh công tử đều là nhân vật xuất chúng, nếu như ngươi không nắm bắt cơ hội để trở nên mạnh hơn, ngươi chắc chắn sẽ hối hận sau này. Hiển mộng cũng hiện ra lên tiếng. đáy lòng Ngân Trinh lúc này cảm xúc ngỗ ngang, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp được một người sẵn lòng đem truyền thừa cao cấp nhất của yển ma điện chia sẻ với mình Mà không chỉ Ngân Trinh, sợ rằng toàn bộ yểm Ma Điện cũng chẳng ai ngờ đến Lạc Nam sẽ ra quyết định như thế cả. Phải biết rằng việc được tiếp nhận truyền thừa tối cao chính là vinh quang vô thượng có thể hiệu lệnh ngàn vạn sát thủ của ỉm Ma Điện, mỗi người đều có sự ích kỷ của riêng mình, sẽ không ai nguyện ý đem quyền lực và vinh quang chia sẻ với người khác. Chỉ có Lạc Nam là hành sự không giống người thường mà thôi. Phẹt! Áo tràng rời thân, Ngân Trinh dứt khoát cởi bỏ lớp áo da cuối cùng. Nếu chủ công đã ưu ái. Ta sẽ không để người thất vọng. Ngân Trinh cắn nhẹ bờ môi. Ha ha, như vậy mới tốt. Lạc Nam bật cười, có chút thưởng thức như nhìn ngắm một bông hoa đẹp xem lấy nàng. Dục thân uy mảnh với những đường nét như được điêu khắc mà thành. Thật lớn, Ngân Trinh lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân ở khoảng cách gần thân thể chẳng hiểu vì sao có chút nóng lên. Lạc Nam nắm lấy tay nàng, hai người cùng nhau bước xuống anh linh tổ đàm. Vừa mới trầm mình xuống. Vô tận hồn lực đã thô bạo đến cực điểm bao trùng toàn thân, sau đó như đại hồng thủy điên cùng xâm nhập vào bên trong linh hồn, tiến hành điêu khắc truyền thừa của yểm Ma Điện. Ừm, ngân trinh nhịn không được đau đớn trên lên một tiếng, mày liễu nhíu chặt. Lạc Nam vẫn ung dung như thường. Mặc dù những hồn lực ở anh linh tổ đàm này đều là thần hồn chi lực của cường giả hồn thần đạo lưu lại, nhưng so với truyền thừa của bất hữu diễn sinh kinh hay quá trình luyện hóa tổ long huyết thì cũng không vượt qua. Hắn đã có kinh nghiệm chống lại đau đớn sau những lần chết đi sống lại, vậy nên vẫn có thể trắng răng chịu đựng. Mà không chỉ Lạc Nam và Ngân Trinh, viễn mộng cùng với giả tố trong cơ thể hai người cũng đang đau đớn vô cùng, bởi vì truyền thừa này là thông qua linh hồn truyền thụ cho nên hai nàng cũng phải tiếp nhận. Quá trình này giống như có một vị hồn thần đạo đang cường ngạnh điêu khắc số lượng lớn khẩu quyết, thủ đoạn chiến đấu của ỉm Ma Điện vào thẳng linh hồn ngươi, vĩnh viễn không thể xóa đi dấu vết. Cảm giác đau đớn khi bị oanh tạc trực diện vào linh hồn một cách liên tục, không phải ai cũng có thể chống lại. Lạc Nam hiểu lý do vì sao đại trưởng lão từng nói có những yểm thiếu sẽ không trụ nổi toàn bộ quá trình, ngược lại khi đạt đến giới hạn sẽ phải tạm thời rời khỏi anh linh tổ đàm, chờ cơn đau qua đi, tâm cảnh bình ổn trở lại mới tiếp tục tiến vào, chia ra nhiều lần nếu không muốn linh hồn bạo tạc. Từ thân pháp, vũ kỹ bí pháp, thần thông, lần lượt từng loại thủ đoạn tu luyện, phụ trợ. Chiến đấu của ỉn Ma Điện đều được khắc thẳng vào linh hồn. Ngân Trinh đau đớn đến thân thể run rảy không ngừng, sắc mặt tái mét, bờ môi nhật nhạt không còn chút máu. Bỗng nhiên một vòng tay đem nàng kéo vào trong lòng ôm lấy. Ngân Trinh giật mình mở mắt nhìn ra, chứng kiến Lạc Nam đang ôn nhu nhìn mình, nhét miệng cười khích lệ, cố gắng lên, như được tiếp thêm động lực to lớn, Ngân Trinh kiên quyết gật đầu, cũng vòng tay ôm lấy hắn như tìm được điểm tựa. Lạc Nam vuốt ve lưng nàng động viên. Hai người ôm chặt lấy nhau mặt cho thần đạo hồn lực tàn phá. Đúng lúc này, anh linh tổ đàm bỗng nhiên sôi sụp, từng ti từng ti thần đạo quy tắc ẩn sâu bên trong bay lên hình thành một vùng không gian huyền ảo lạ lẫm. Lạc Nam cùng Ngân Trinh xuất hiện tại không gian này, còn có huyển mộng và giả tố hiện ra bên cạnh. Nơi này là đâu? Mấy người nhìn nhau giật mình. Phệt phệt phệt. Còn chưa kịp phản ứng, vô số sát thủ bỗng nhiên từ trong bóng tối lao vọc ra, điên cuồng lao đến phát động công kích. Lạc Nam hừ một tiếng, đang định điều động hai vạn hành tinh đấm ra một quyền. Nhưng mà hắn chợt phát hiện tất cả thủ đoạn chiến đấu của hắn đều biến mất, từ bá đỉnh, hai vạn hành tinh, thể chất huyết mạch cho đến mỹ ngạn hoa đều không thể điều động, chỉ còn lại hồn lực cũng như yểm Ma. Xem như hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng đây chính là một ảo cảnh do anh linh tổ đàm diễn hóa thành, một người tiếp nhận truyền thừa phải dùng những thứ vừa học được để chiến đấu, từ đó có thể càng nhanh chóng thông thạo và gia tăng kinh nghiệm. Chiến thôi, Lạc Nam cười khà khà. Dung hợp linh hồn cùng huyển mộng bắt đầu kịch chiến. Ngân Trinh và Giả Tố không chịu thua kém, ở sau lưng nghiễm hộ hắn tiêu diệt sát thủ đang lao đến với số lượng vô cùng vô tận. Gần 2 năm thời gian trôi qua, Ngân Trinh và Giả Tố đột một rời khỏi không gian chiến đấu. Lạc Nam tỉnh lại, phát hiện nàng đã đau đến đến mức bất tỉnh trong lòng mình. Hiển nhiên khả năng chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, dù đã được hắn động viên và khích lệ rất nhiều nhưng cơn đau ngày càng gia tăng. Truyền thừa cứ liên tục khắc vào linh hồn đã khiến Ngân Trinh và Giả Tố đều không trụ nổi nữa, lâm vào trạng thái hôn mê. Lạc Nam dụng tâm cảm ứng một phen, hiện tại hắn và Ngân Trinh đã tiếp nhận gần như 9 phần 10 truyền thừa của yểm Ma Điện. Chỉ còn thiếu duy nhất nhân nghiệm đạo hồn quyết quyển cực, cũng chính là quyển cuối cùng và cao cấp nhất. Tạm thời như vậy cũng đủ với nàng ấy rồi. Lạc Nam vuốt cằm Ngân Trinh và Giả Tố đã thành công lĩnh ngộ quyển thượng của nhân nghiệm đạo hồn quyết, đủ để tu luyện đến hồn thần đạo Hậu Kỳ Ngày sau lại tìm cơ hội truyền thụ quyển cực cho nàng cũng không muộn. Hắn bế ngân Trinh rời khỏi Anh Linh Tổ Đàm, đặt nàng nằm ở một bên, lấy ra Bách Mỹ Phiêu hồn đồ tiến hành ôn nhưỡng linh hồn cho nàng. Lạc Nam một lần nữa nhảy xuống Anh Linh Tổ Đàm, cùng với Huỷ Mộng Kiên Trì tiếp nhận tất cả truyền thừa còn sót lại. Lại ba tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Lạc Nam mở mắt, bên trong đôi mắt lóe lên ti sáng thâm thúy, nhưng không được cảm khái một tiếng, nội tình của Yểm Ma Điện thật sự cường hành, ngoại trừ những thủ đoạn chiến đấu như vũ kỹ Thân pháp thần thông bí pháp nhân nhiễm đạo hồn quyết đương nhiên là thứ lợi hại nhất quyển hạ cho phép người tu luyện dung hợp linh hồn cùng nhiễm ma cường hóa linh hồn trên mọi phương diện từ phòng ngự cho đến chiến đấu quyển trung thăng cấp hồn đạo quy tắc trở thành nhiễm hồn quy tắc có thể vượt cấp chống lại hồn đạo quy tắc của cường giả hồn tu cao hơn ít nhất 2 tiểu cảnh giới quyển thượng sinh ra khả năng tự động phục hồi linh hồn ai cũng biết linh hồn chính là yếu điểm của mỗi tu sĩ linh hồn bị thương cực kỳ khó chữa trị Ngay cả sinh mệnh lực cũng không thể phục hồi linh hồn mà phải cần tài nguyên hồn tu cao cấp mới có thể trị liệu. Quyền thượng lại làm được điều đó, giúp người tu luyện vài ma hấp thụ nguyên khí chuyển hóa thành hồn lực tinh thuần, từ đó chữa trị, làm lành vết thương linh hồn, thậm chí là trị liệu cho tu sĩ khác mà không cần tài nguyên như hồn thạch nhũ phụ trợ. Nhưng quyển cực mới là nghịch thiên nhất, tu luyện quyển cực của nhân nhiễm đạo hồn quyết giúp linh hồn của chủ nhân và vài ma một khi dung hợp sẽ sinh ra một trạng thái được xưng là cực hồn cảnh. Cực hồn cảnh là cảnh giới mà linh hồn của ngươi trở nên bất khả chiến bại, trở nên bất hủy bất diệt trong cùng cảnh giới. Nếu ngươi là một vị hồn thần đạo viên mãn sở hữu cực hồn cảnh, thì linh hồn của ngươi thậm chí có thể đắm nhau trực tiếp với một vị thể thần đạo viên mãn. Không ngờ ta chỉ suy đoán nhưng quyền năng của quyển cực lại thật sự khủng bố đến thế a. Lạc Nam tháng phục vô cùng. Điều này chứng minh rằng kiến thức cũng như ngộ tính của công tử ngày càng siêu việt, có thể dựa vào quyển hạ để suy đoán ra công năng của quyển cực. Kim Nhi mỉm cười nói. Lạc Nam gật đầu, tuyển cực khiến linh hồn của hắn hiện tại có cường độ sánh bằng cả cơ thể, chẳng trách kiểm hồn điện chủ là đại năng như vậy, kiểm ma điện dù dách chóc gây thu chút quán khắp nơi vẫn không có người dám đến tiêu diệt bọn hắn. Đương Nghi nói đi cũng phải nói lại, tuyển cực chỉ giúp linh hồn trở nên mạnh ngang thể tu bình thường mà thôi, chứ đừng mong so sánh nó với thần long chiến thân, tổ Long chiến thân hay vạn cổ bất hữu thân và những loại thể chất đặc biệt thiên về phòng ngự. Dù sao thì linh hồn hồn vẫn chỉ là linh hồn nó vẫn có giới hạn nhất định a. Lần tiếp nhận truyền thừa này có thể nói là thu hoạch vô cùng to lớn, nhưng đáng tiếc là tu vi hồn tu vẫn chỉ dậm chân tại chỗ a. Anh linh tổ đàm này có tác dụng truyền thừa nội tình của Yểm Ma Điện và giúp người tiếp nhận tinh thông trong chiến đấu, không phải là tài nguyên để có thể hấp thụ. Bằng Không Lạc Nam sẵn sàng hút cạn toàn bộ tổ đàm để đột phá đến hồn thần đạo. Có lẽ các vị tổ tiên của Yểm Ma Điện đã tính trước được sẽ có tên yểm thiếu suy nghĩ vô liêm Sĩ như hắn a. Kỳ quái a. Ta đã dạo quanh nhiễm ma điện một vòng, vì sao còn chưa tìm thấy rương đặc biệt? Lạc Nam nhíu mày cân nhắc vấn đề này. Hắn đã được đại trưởng lão dẫn đi quan sát toàn bộ yểm ma điện, ngoài trừ nơi ở của điện chủ ra vẫn chưa phát hiện tung tích rương đặc biệt. Chẳng lẽ xui xẻo đến mức xuất hiện tại nơi của điện chủ sao? Biết lấy cớ gì để đi vào nơi đó đây? À, vẫn còn một nơi. Lạc Nam như nghĩ ra điều gì, chợt lạng sâu xuống đáy anh linh tổ đàm. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì đã phát hiện một chiếc rương có màu trong suốt, tô điểm mây trắng như bầu trời đang lẳng lặng nằm ở bên dưới đáy đàm. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Rương đặc biệt thiên cấp. Không hề do dự, Lạc Nam dứt khoát mở ra. Con đường bá chủ, chương 2914 Thanh quân truyền tinh, nến, sắc mặt Lạc Nam trở nên cổ quái, thứ nằm bên trong rương đặc biệt là một ngọn nến to, kích thước bằng cả cánh tay của người trưởng thành, còn có màu hồng phấn. Mỗi lần nhìn thấy đồ vật có màu hồng phấn, Lạc Nam lại nhịn không được liên tưởng đến mấy thứ do dạ ly luyện chế, lại liên tưởng đến màu của dục tình yêu hỏa. Bất quá sau khi xem công dụng mà hệ thống cung cấp, Lạc Nam lại thở ra một hơi, may mắn không phải đồ vật hắn tưởng tượng. Cái cây nến này có tên là ngộ thần nến, công dụng của nó cực kỳ bất phàm gia tăng khả năng lĩnh ngộ thần đạo quy tắc trong lúc song tu, chỉ có hiệu quả với cường giả thiên đạo viên mãn trở lên. Nhưng dù là như vậy thì cũng vô cùng lợi hại rồi. Công dụng tương đồng với thần cảnh Yểm Ma Thạch nhưng không hạn chế chủng tộc sử dụng, cách thức sử dụng cũng khác biệt nhau. Không tệ chút nào. Lạc Nam âm thầm mừng rỡ, thật sự không uổng công lặn lội đến tận Yểm Ma Điện để mở chiếc gương đặc biệt lần này. Hắn và các thế tử đều đã là thiên đạo cảnh, tương lai khâu lĩnh ngộ thần đạo quy tắc hiển nhiên là vô cùng quan trọng, nếu có ngộ thần nến hỗ trợ, vậy chính là làm ít công to rồi. Chỉ đáng tiếc ngộ thần nến là vật phẩm tiêu hao, một khi cháy hết là không còn nữa. Cho nên phải cân nhắc sử dụng đúng thời điểm cũng như tiết kiệm nhất có thể. Hài lòng đem ngộ thần nến thu hồi, Lạc Nam rời khỏi anh linh tổ đàm. Chủ công Ngân Trinh lúc này đã tỉnh lại và mặc vào y phục, nàng tiến đến bên cạnh hắn ấy nấy nói, ta không thể tiếp nhận toàn bộ truyền thừa, đã khiến chủ công thất vọng rồi, Lạc Nam phất tay thu hồi bách Mỹ phiêu hồn đồ, ung dung cười nói, nàng đã làm rất tốt, chỉ còn thiếu một chút mà thôi, đến mặc y phục cho ta. Bởi vì ở tại ỉm Ma Điện nên hắn không thể dùng bá y như thường lệ. Tuân lệnh Ngân trinh nhặt lên y phục dưới đất, bắt đầu hầu hạ hắn mặt lên người. Chỉ tiếc nàng vốn chỉ biết giết người, từ trước đến giờ làm gì đã từng động vào y phục của nam nhân. Nhất thời lúng ta lúng túng không biết nên làm sao cho phải. Lạc Nam Kiên nhận hướng dẫn cho nàng, đồng thời mở miệng nói, ngày sau cứ thoải mái ở bên cạnh ta, gọi công tử, thư vân là được, không cần chủ công, rồi lại tung lệnh, nghe rất nặng nề. Vâng. Ngân Trinh ngoan ngoãn gật đầu, đối với hắn nói gì nghe nấy. Nam nhân này đã tha mạng cho nàng, hiện tại lại còn đem truyền thừa cao cấp chia sẻ cho nàng, cả đời này chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy. Sự lạnh lùng vô cảm của một sát thủ cũng từng chút một bắt đầu tan rã. Hai người rời khỏi mật thất, Lạc Nam bỗng nhiên cảm giác được một khối truyền âm ngọc rung động. "Thanh Quân, nàng có an toàn không?" Hắn ôm hòa tức giọng. Ở phía bên kia, loạn Thanh Quân trong lòng ấm áp, Hắn không hỏi nhiệm vụ nàng đã hoàn thành hay chưa mà câu đầu tiên chính là quan tâm đến vấn đề an nguy của nàng, chỉ từng ấy đã khiến nàng cảm thấy tất cả những nỗ lực vượt qua của mình rất đáng giá. Công tử, cho ta xin lỗi vẫn còn một nguyên liệu cuối cùng tạm thời ta không thể lấy cho ngài. Loạn thanh quân ấy nấy nói. Ồ, là nguyên liệu nào? Lạc Nam có chút bất ngờ. Với chiến lực của loạn thanh quân cộng thêm bá kỵ long mã đi cùng hỗ trợ, dù gặp phải thần đạo cảnh sơ kỳ cũng có thể đánh một trận. Hắn ra lệnh cho nàng đi thu thập nguyên liệu rèn đút loạn đạo kiếm tướng cho mình, tuy rằng khá vất vả và tốn thời gian nhưng với khả năng của nàng vẫn có thể làm được mới đúng. Là loạn tinh thạch. Loạn thanh quân bất đắc dĩ trả lời, trước khi ta kịp thời tìm tới chỗ của nó đã bị người khác đoạt trước rồi, và người này đã đem đến một buổi đấu giá, thì ra là có người nhanh chân hơn. Lạc nam nở nụ cười, những nguyên liệu khác thì sao, đều thu thập được thưa công tử, chỉ thiếu duy nhất loạn tinh thạch. Loạn thanh quân ấy nấy truyền âm, hiện tại ta không có nhiều tài sản, sợ rằng khó lòng tranh đoạt ở buổi đấu giá tại đạo vực, nghe đồn là do yêu đạo thần cung đứng ra tổ chức, rất nhiều phương cường giả đứng ra tham dự, yêu đạo thần cung. Ánh mắt Lạc Nam hiếp lại, đây chẳng phải là thế lực liên thủ với loạn hoàng vũ tập hợp cường giả ở hư không thần cung nhắm vào hắn hay sao? Nàng đang ở nơi nào, tại một khách điếm ở đạo vực, cách yêu đạo thần cung không xa. Loạn thanh quân nói, tạm thời nàng đừng lộ mặt. Thân phận của nàng khá nghệ cảm sẽ dễ bị dò ngó. Lạc Nam nghiêm túc, còn bao lâu buổi đấu giá sẽ bắt đầu, hai tháng nữa thưa công tử. Loạn Thanh Quân hồi đáp. Tốt lắm, nàng cứ ở yên đó chờ ta. Lạc Nam nở nụ cười, ta sẽ đến đạo vực một chuyến tham gia đấu giá cùng nàng, ta chờ công tử. Thanh âm của Loạn Thanh Quân trở nên ôn nhu mềm mại. Thu hồi truyền âm ngọc, Lạc Nam vuốt vút cầm, nghe qua khá giống một cái bẫy, không sai. Cái bẫy để ngươi lộ mặt. Bích Tiêu lạnh lùng phân tích, loạn tinh thạch đó mặc dù ở tại đạo vực nhưng nhiều năm không có ai lấy, bởi vì công dụng duy nhất của nó chính là đúc nên loạn đạo kiếm tướng, hiện tại truyền thừa của loạn phàm đã rơi vào tay ngươi, bọn hắn chắc chắn suy đoán ra ngươi sẽ tìm cách thu thập nguyên liệu đúc loạn đạo kiếm tướng, nên mới lấy đi loạn tinh thạch nhằm ép ngươi hiện thân tại buổi đấu giá, người nào trả giá thu lấy loạn tinh thạch, hắn chính là Lạc Nam hoặc có liên quan đến Lạc Nam. Ha ha. Lạc Nam bật cười hài hước, ta cũng muốn thử một chút. Kiểm thiếu của Yểm Ma Điện lấy loạn tinh thạch chơi đùa thì sao đây? Kiểm thiếu, chắc hẳn ngài đã luyện thành công quyển Trung, nhìn thấy Lạc Nam chỉ mất hơn 2 năm để rời khỏi Anh Linh Tổ Đàm, đại trưởng lão có ý thăm dò hỏi. Lạc Nam nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên dung hợp linh hồn cùng với huyền mộng. Một cổ khí thế vô hình như sóng thần quét ra, trực tiếp chấn động linh hồn của đại trưởng lão, mà ngay cả yểm ma tu vi hồn thần đạo ẩn trong cơ thể của y cũng rung rẩy vì khiếp sợ. Đây là cực hồn cảnh. Đại trưởng lão hít một ngụm khí lạnh, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Cực hồn cảnh chính là cảnh giới tối thượng của Yểm Nhân Đạo Hồn Quyết, người tu luyện có thể áp chế và định đoạt tất cả những kẻ tu luyện các quyển thấp hơn của công pháp này. Đây chính là sự cực đoan của Yểm Nhân Đạo Hồn Quyết, nó giống như tập tính thôn phệ lẫn nhau của yểm ma vậy. Cho nên lúc này đây, nếu Lạc Nam muốn thôn phệ yểm ma của đại trưởng lão, y cũng không thể nào chống lại. Mà một khi mất đi yểm ma Đại trưởng lão không khác nào bị phế bỏ vì công pháp sẽ phản vệ rất nặng. Làm sao có thể? Chỉ mới hơn 2 năm thời gian, so với điện chủ còn, cái đại trưởng lão đáy lòng đầy rung động. Mà bốn vị trưởng lão khác đang âm thầm nghe ngóng cũng rùng mình vì khiếp sợ, thiên phú như thế này quá mất nghịch thiên rồi. Trong lúc nhất thời, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão các loại đều vội vàng hiện thân, tiến đến chỗ Lạc Nam chắp tay đầy ôn hòa, trước đây nghịch đồ dám đắc tội với yểm thiếu, mong lượng thứ bỏ qua. Ngày sau chúng ta sẽ hết lòng phò trợ yểm Thiếu, các vị trưởng lão không cần đa lễ, ta dù sao cũng là vãn bối mới gia nhập ỉm Ma Điện, vẫn cần các vị giúp đỡ dư dắt. Lạc Nam Kim Tốn Đáp Đám trưởng lão này hiện tại chẳng khác nào những chất dinh dưỡng khổng lồ của hắn, bất quá hắn cũng không vô duyên vô cớ cắn nuốt bọn họ, kéo lại bị điện chủ làm thịt. Dễ nói dễ nói, một đám trưởng lão ngày thường cao cao tại thượng lúc này trở nên ôn hòa đến cực điểm. Đương nhiên Lạc Nam không hề xem thường bọn họ chút nào. Đừng quên tam trưởng lão là kẻ có thể dùng ép ngự lông công chúa trọng thương, còn đại trưởng lão lại có thể đem trạng thái toàn thịnh của nàng đuổi khỏi tứ đạo cổ lâm. Làm phiền trưởng lão mang ta đến bảo khổ lựa chọn vật phẩm đi. Lạc Nam đề nghị Bởi vì sắp phải đến đạo vực một chuyến, hắn cũng muốn chuẩn bị vài thứ phòng thân. Đương nhiên là được kẻ đại trưởng lão làm động tác mời. Lạc Nam xem như được một phen mở mang tầm mắt, không hổ danh là đệ nhất sát thủ thế lực có truyền thừa cổ xưa qua nhiều thế hệ. Kỷ ma điện có tài sản vượt qua tưởng tượng của hắn. Không tính hơn chục kiện thần binh cắm phía trước cốt tọa của điện chủ, bên trong bảo khố này cũng có hàng loạt các vật phẩm từ thấp đến cao, đủ mọi thể loại. So với bảo khố của độ đạo môn thì quy mô còn lớn hơn. Bất quá hiện tại hắn chỉ có gần 3 vạn điểm cống hiến mà thôi, cũng không phải số nhiều cần phải lựa chọn kỹ càng. Lạc Nam ưu tiên lựa chọn một lượng lớn tài nguyên để khai mở thêm các đường văn, dù sao thì hiện tại bị ngạn hoa hơi yếu nếu so với hai vạn hành tinh trong cơ thể chưa kể số lượng các đường văn khác cũng bị lép vế hơn Long văn sau khi luyện hóa huyết mạch Long tổ. Mất hơn một vạn điểm cống hiến để thu mua các tài nguyên này, hắn lại tiếp tục đổi lấy nguyên liệu cấp thần đạo bằng tất cả điểm cống hiến còn sót lại. Nguyên liệu cấp thần đạo này dùng để sửa chữa thần chiến khôi, nó đã bị hư hỏng từ lần trước ở đạo hải vẫn chưa thể phục hồi. Thoáng cái đã dùng sạch điểm cống hiến, Lạc Nam chỉ biết chảy nước miếng nhìn vô số tài sản khác tại bảo khố mà không làm gì được. Kế tiếp Yển thiếu có muốn tuyển chọn tùy tùng cũng như Yển ma Đại trưởng Lão hỏi. Đặc quyền của ỉm Thiếu còn có thể tuyển chọn hai vị tùy tùng phò tá cũng như một tôn yểm Ma thực lực cường đại. Nói về yểm Ma, Lạc Nam cảm thấy mình có Huyễn mộng đã là đủ rồi, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội thu về chỗ tốt, bản thân mình không dùng thì có thể cho Ngân Trinh dùng cũng được. Sau khi luyện các tầng cao cấp hơn của nhân yểm Đạo Hồn Quyết, cường độ linh hồn trở nên mạnh mẽ hơn cho phép hồn Tu thu phục nhiều hơn một ỉm Ma. Về phần tùy tùng. Có thêm sát thủ tinh anh vừa trung thành, vừa lợi hại ở dưới trướng làm việc cho mình, ai mà không muốn đây. Đại trưởng lão dẫn đường đi. Con đường bá chủ, chương 2915 hàng chi, đây là bản danh sách các sát thủ có thực lực từ hồn thiên đạo hậu kỳ trở lên, mời ẩm thiếu xem qua, đại trưởng lão đưa cho Lạc Nam một bản danh sách. Hắn dùng hồn lực quét qua, rất nhanh đã nắm được hầu hết thông tin của những người này. Sát thủ của ỉ Ma Điện đều dùng số hiệu để đánh dấu thân phận, không có danh xưng càng không kèm theo giới tính, chỉ có những sở trường, ưu nhược điểm, chiến lực cũng như địa bàn hoạt động. Chiến hắn kinh ngạc chính là có đại lượng sát thủ đang nằm vùng cũng như hoạt động khắp nơi tại đạo giới, tạo thành một mạng lưới tình báo khổng lồ. Mà những vị này hầu hết đều là sát thủ có kinh nghiệm lâu năm, không phải đám thiên tài như 3.000 nhân tuyển có thể so sánh. Bổn thiếu là kẻ ưu tiên phái nữ, có cách nào lọc danh sách này ra nữ nhân hay không Loại bỏ tất cả nam nhân đi. Lạc Nam đề nghị hỏi. Cái này, đại trưởng lão nhất thời sửng sốt. Người ta tuyển chọn thuộc hạ phải nhìn vào năng lực, kiểm thiếu lại ưu tiên giới tính, thật sự không giống ai. Việc này xem ra phải giao cho hồn chiêu đường chủ thực hiện, dù sao thì hắn là kẻ đã chiêu thu đệ tử từ khi còn nhỏ. Đại trưởng lão Hồi đáp nói thật ra ngay cả bản thân y cũng chẳng biết những sát thủ ở yểm Ma Điện ai là nam, ai là nữ. Vậy cứ giao cho hắn. Chúng ta trước tiên tuyển chọn yểm Ma. Lạc Nam phất tay. Hiểu rồi. Đại trưởng lão lập tức truyền âm ra lệnh cho hồn Chiêu đường chủ, tiếp tục dẫn đường cho Lạc Nam. Tiến xuống lòng đất của yểm Ma Điện, nơi này là một phương tiểu thế giới linh hồn, ẩn chứa nguồn hồn khí rất nồng đậm, hoàn cảnh lý tưởng của bất cứ hồn tu nào và đương nhiên cũng là địa phương mà yểm Ma ưa thích sinh tồn nhất. Tham kiến đại trưởng lão và yểm Thiếu Thân ảnh nhị trưởng lão hiện ra. Lão nhị phụ trách tiếp quản nơi này, kiểm thiếu cần loại ỉm Ma như thế nào thì cứ hỏi y là được. Đại trưởng lão giới thiệu. Nhị trưởng lão là người phụ trách quản lý khu vực yểm Ma cao cấp của ỉm Ma Điện. Ta muốn chọn nữ yểm Ma. Lạc Nam lập tức nói, dung mạo phải thật hoàng mỹ, thực lực mạnh thì càng tốt, không mạnh cũng chẳng sao. Nhị trưởng lão nghe xong toàn thân lão đảo, ánh mắt phía sau mặt nạ trở nên quỷ dị nhìn lấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhúng nhúng vai. Đã có thể nhìn ra vị yểm thiếu này là nhân vật trọng nữ, không biết có kinh nam hay không, nhưng chắc chắn là ưu ái phái nữ, đam mê nữ sắc. Lạc nam như đoán được suy nghĩ của bọn hắn, trong lòng chỉ thầm cười nhạt. Bên cạnh hắn nữ nhân tuyệt sắc quá nhiều, hắn không muốn có thêm tên nam nhân nào có cơ hội ở gần các nàng mà thôi, dù là yểm ma cũng không được. Cho nên khi tuyển chọn thuộc hạ vẫn ưu tiên tuyển chọn nữ nhân, còn nam nhân thì sử dụng vào chuyện khác. Giống như con hàng dương lực Thánh Sơn Thú vì là giống được nên đã được điều đi làm nhiệm vụ cho phá đạo hội, dù rằng chiến lực của nó hoàn toàn đủ tư cách để làm tọa kỵ cho bất kỳ thê tử nào. Dựa theo yêu cầu của yểm Thiếu, tại chỗ này của ta có hai vị nữ yểm Ma đáp ứng được. Nhị trưởng Lão Phúc trầm nói, các nàng chẳng những thiên sinh lệ chất, khí chất siêu phàm, mà còn là chủng loài biến dị rất lợi hại, gọi các nàng đến đây đi. Lạc Nam ra lệnh Cái này, nhị trưởng lão nhất thời gặp chút khó khăn đáp, địa vị của ỉm Ma tại ỉm Ma Điện chúng ta không khác nào nhân loại, hai vị đó đều là tâm cao khí ngạo, sợ rằng sẽ không chịu tung lệnh đến bái phỏng ỉm Thiếu, hừ, ỉm Thiếu chính là nhân vật đã lĩnh ngộ thành công quyển cực của nhân ỉm Đạo Hồn Quyết, có thể được ngài nhìn chúng chính là phúc duyên to lớn, còn dám kiêu ngạo hay sao? Đại trưởng lão bất mãn nói, thôi được rồi, mang ta đi gặp các nàng một chuyến là được. Lạc Nam ung dung cười. Rất nhanh ba người đã đến phía trước một dòng sông băng giá, nước sông chảy chậm tỏa ra hơi thở rết lạnh băng hàng đông cứng cả không gian phía trên, hàng khí bốc lên tạo thành sương mù dày đặc. Cảm nhận được có khí tức bên dưới lòng sông, lạc nam tiến đến gần, hồn lực cuồng cuộn tỏa ra xâm nhập vào bên trong. Đùng! Mặt sông nổ tung, một cột băng khổng lồ xuyên thủng thương không dựng thẳng mà lên. Ở bên trên đỉnh của cột băng, có một thân ảnh vi nghi đang ngồi trên băng tỏa. Đây là vị nữ ỉm Ma giống như một pho tượng băng nữ thần Linh hồn ngưng tụ đến hóa thành thực thể băng điêu, ngũ quan sắc xảo lạnh lùng, sở hữu vẻ đẹp như một nữ hoàng phương tây, sắc xảo và cao ngạo, mắt xanh, bờ môi cũng thuần một màu xanh u lạnh, tóc dài như từng sợi băng mỏng kết thành tỏa sáng lấp lánh, khí chất hờ hững cao cao tại thượng. Băng thần yểm ma, đây chính là yểm thiếu thế hệ này của Yểm Ma Điện. Nghị trưởng lão giới thiệu Lạc Nam nói. Liên quan gì đến bổn tọa? Băng thần yểm ma tức lên giọng nói khiến linh hồn của tất cả như muốn kết thành băng. Thú vị. Lạc Nam nhét miệng, mục tiêu hỏa hệ quy tắc hình thành mũi tên hướng về phía băng thần yểm Ma bắn ra. Trăng rắc. Nhưng ngay vừa mới tiếp cận, hỏa hệ quy tắc đã bị khí lạnh xung quanh băng thần yểm Ma đông cứng, hóa thành những mảnh vỡ như thủy tinh. Thấy cảnh tượng này, dị trưởng lão vội giải thích băng hồn lực của băng thần yểm Ma cực kỳ đặc biệt, có thể đóng băng linh hồn, đóng băng lực lượng, đóng băng thời gian và không gian. Thậm chí ngay cả quy tắc chi lực cùng cấp độ của đối thủ cũng có thể đóng băng, đây là lý do vì sao chúng ta gọi nàng là băng thần dù nàng còn chưa đột phá hồn thần đạo, nàng là tồn tại băng hệ có thiên phú cao nhất tại yểm Ma Điện, ngươi nói thiếu rồi, băng hồn lực của ta còn có thể đóng băng cái chết, những kẻ sắp chết được ta đóng băng cũng có thể kéo dài tính mạng lên đến hàng triệu năm. Băng thần yểm Ma cao ngạo hất cầm bổ sung Lạc Nam âm thầm buồn cười, thật là một nữ yểm Ma đầy kiêu hãnh. Nhưng không thể phủ nhận thiên phú của băng thần yểm Ma cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ đa dụng ở mọi phương diện từ chiến đấu, phòng ngự cho đến kéo dài sự sống. Hắn vuốt tầm suy tư, chậm rãi nói, khí chất lạnh lùng xứng với một chữ Hàng, băng hồn thánh khiết cao quý như Dương Chi Bạch Ngọc hợp với một chữ Chi, từ giờ ban cho nàng cái tên Hàng Chi, hãy theo ta. rút kinh nghiệm từ lần trước bị chúng nữ phê phán, hắn quyết định đặt tên cho băng thần yểm Ma một cách bình thường, phù hợp nhất với nữ nhân nhất có thể. lão Dù ngươi có là yểm Thiếu cũng không thể ra lệnh cho ta. Băng thần yểm Ma giận dữ nói. Ám thần kết giới. Lạc Nam chậm rãi phun ra bốn chữ. Một kết giới hắc ám bao trùng sông băng, đem Lạc Nam và băng thần yểm Ma nhốt vào trong đó. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão biết yểm Thiếu không muốn mình chứng kiến thủ đoạn của ngài, vậy nên cũng biết điều lùi về phía sau. Ám thần kết giới này chính là kết giới mà ám nghiên sát thần dùng để vây nhốt thôn thiên ma chủ. Hôm nay Lạc Nam thi chuyển nó ra thay vì tử giới thường dùng để tránh bại lộ thân phận. Đương nhiên lẽ ra hắn có thể dùng đến cực hồn cảnh để khống chế băng thần yểm Ma, nhưng làm như thế chắc chắn nữ nhân này sẽ không chịu phục. Muốn chết, băng thần yểm Ma lạnh lẽo quát một tiếng, tóc dài như băng phong loạn vũ, vô số băng hồn bắn ra xung quanh, muốn đóng băng và phá vỡ ám thần kết giới. Muốn chơi băng. Nàng còn non lắm, Lạc Nam điều động cổ băng đỉnh dung hợp cùng với bá đạo quy tắc. Pháp tướng thần thông, kỷ băng hà, hoành. Kỷ băng hà quét ngang, bá lực lấy trạng thái băng lực bạo phát, dung hợp bên trong đó chính là bá đạo quy tắc bất khả xâm phạm. Chỉ trong thoáng chốc, dòng sông băng, cột băng khổng lồ, không gian, và thậm chí là cả băng hồn của băng thần ỉm Ma đều bị kỷ băng hà đông cứng. Băng đông cứng băng. Lạc Nam cho thấy ai mới là nhân vật thống ngự băng hệ thuộc tính mạnh nhất ở chỗ này. Làm sao có thể? Băng thần ỉm Ma không dám tin kinh hô bởi vì lúc này đây nàng cảm thấy toàn thân của mình trở nên chết lạnh vốn là một tồn tại cực kỳ ưa thích bầu không khí băng giá như nàng lại phát lạnh vì băng thuộc tính của Lạc Nam. Thật ra nếu chỉ có cổ băng đỉnh thì băng thuộc tính của hắn sẽ không thể nào sánh bằng băng hồn của nàng nhưng Lạc Nam gian lận dung hợp cùng bá lực và bá đạo quy tắc cho nên đã áp chế hoàn toàn băng thần yểm ma nàng bị đóng băng trên chính băng tọa và địa bàn của mình toàn thân không thể động đậy dù chỉ một chút dường như bên trong ám thần kết giới này, Lạc Nam mới là ngự băng chi thần chân chính, mà nàng chỉ là bề tôi hèn mọn nhỏ yếu mà thôi. Hắn ung dung đạp không bước đến trước mặt băng thần yểm Ma, một tay nâng lên cái cầm bóng loáng của nàng, ánh mắt sau lớp mặt nạ bề nghệ nhìn xuống tuyên bố, nhớ kỹ một điều, nàng có thể cao ngạo trước toàn thiên hạ nhưng không thể cao ngạo trước mặt bổn thiếu, ngược lại bụng thiếu là kẻ có thể giúp nàng đủ tư cách cao ngạo với bất kỳ ai trong thiên hạ này, ánh mắt băng thần yểm Ma tràn ngập trung động, lông mi màu xanh khẽ chớp. Thở dài một tiếng, hàng chi nguyện theo thiếu chủ, tâm cao khí ngạo đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu như còn không phục khi bị một người dùng chính sở trường của ngươi để đánh bại ngươi, vậy thì đó chính là thể loại ngực to vô não. Mà hiển nhiên băng thần nghiễm ma không phải như vậy, nàng thừa hiểu Lạc Nam thậm chí chẳng dùng đến nhân nghiễm đạo hồn quyết để đối phó với mình là muốn mình tâm phục khẩu phục. Mà nàng quả thật nguyện ý thuần phục với nhân vật như vậy. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười, phất tay hóa giải kỹ băng hà. Căng dặn nói, chuyện ở đây không được nói với ai, tuân mệnh. Hàng Chi gật đầu. Ám thần kết giới tan ra, Lạc Nam mang theo băng thần yểm Ma hạ người rơi xuống. Hàng Chi dù vẫn còn sự kiêu ngạo thường thấy nhưng lại ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn như một thị thiếp. Nhanh như vậy. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn nhau, thầm suy đoán Lạc Nam dùng trạng thái cực hồn cảnh quất phục băng thần yểm Ma. Đến gặp vị nữ yểm Ma còn lại đi. Lạc Nam hài lòng đề nghị. Việc này, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, truyền âm trao đổi, chẳng phải ỉa thiếu chỉ được tuyển chọn một điểm ma thôi sao? Hắn lại muốn cả hai vị, không sai, sau khi nhìn ra tiềm năng kinh người của ỉa ma cũng như nhân nghiệm đạo hồn huyết, Lạc Nam quyết định có thể thu phục càng nhiều ỉa ma lợi hại càng tốt, bản thân mình không dùng đến thì các thê tử hồn tu cũng không ít a, ngày sau tìm cơ hội cho các nàng dùng cũng được mà. Môn công pháp nghịch thiên có thể cường hóa linh hồn một cách toàn diện như nhân nghiệm đạo hồn huyết, hắn đương nhiên sẽ không giữ cho riêng mình. Chẳng cần đâu xa, bích tiêu cũng là một hồn tu nữa đấy. ỉm ma điện đã muốn làm thịt hắn, hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà giữ gìn rồi bảo mật truyền thừa của đối phương làm gì. Yên tâm đi. Hiện tại bổn thiếu đã chọn hàng chi rồi, ta sẽ trả giá hợp lý để thu được nữ yểm ma kia. Lạc Nam nói thẳng. Đừng quên tất cả tài sản của gần 3.000 nhân tuyển ở yểm thiếu chi tranh đang ở trong tay hắn, còn chưa kịp lấy ra kiểm kê nữa đây. Nếu đem ra giao dịch. Tin tưởng vẫn có thể đổi được một vị yểm Ma Cường Đại. Hiểu được ý đồ của hắn, hai vị trưởng lão âm thầm cảm tháng giả tâm của vị yểm Thiếu này quá mức kinh người, vừa mới tu được công pháp hoàn chỉnh đã vội săn tìm ỉm Ma Cường Đại, nhân vật như vậy mới đủ tư cách trở thành ỉm Thiếu của đệ nhất sát thủ thế lực như yểm Ma Điện. Đệ tử của bọn họ thua trong tay ỉm Thiếu quả thật không hề oan ủng chút nào. Mời yểm Thiếu Hai vị trưởng lão kính để nói. Lạc Nam hài lòng gật đầu, lại âm thầm chờ mong. Băng thần ỉm Ma đã rất hợp với khẩu vị của hắn, không biết vị nữ yểm Ma kia sẽ có năng lực gì. Con đường bá chủ, chương 2916 Thiên Lệ, ỉm Thiếu, người đã có bổn tọa cần gì phải tìm thêm yểm Ma nào khác. Trên đường di chuyển, Hàng Chi bay ở phía sau Lạc Nam cất giọng trong trẻo, nàng cảm thấy mình kết hợp với hắn đã là thiên hạ khó có đối thủ. Khủ, Lạc Nam ho kha một tiếng, thầm nghĩ với tính cách cao ngạo của Hàng Chi. Sợ rằng nàng sẽ khó chịu phục mà trở thành ỉm Ma của Ngân Trinh Nha. Ta muốn làm đại sự, bên cạnh cần càng nhiều nhân vật tài ba xuất chúng càng tốt, mặc dù nàng cũng rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ đâu. Lạc Nam thẳng thắng truyền âm, bầu trời bên ngoài rộng lớn vô hạn, rồi nàng sẽ nhìn thấy có những cường giả khiến ngay cả ta cũng phải chạy trối chết. Theo lời giải thích của hai vị trưởng lão, yểm Ma tại yểm Ma Điện từ khi ra đời cho đến lúc trưởng thành đều chưa từng rời khỏi phạm vi yểm Ma Tứ Sơn, vì vậy kiến thức của bọn họ rất hạn chế. Nói là ếp ngồi đáy giếng tuy rằng hơi khó nghe nhưng cũng đúng tình hình thực tế. Hắn tin tưởng chỉ cần để Hàng Chi nhìn thấy thế giới bên ngoài nhiều hơn, hiểu rõ nhiều hơn, tính tình cao ngạo của nàng ấy sẽ dần dần thu liễm. Nghe Lạc Nam nói thế, Hàng Chi cũng không mở miệng phản bác, quả thật nàng rất muốn chứng kiến thế giới bên ngoài, chỉ là từ trước đến nay chưa ai đủ tư cách thuyết phục nàng đồng hành mà thôi. Hơn nữa nghe thấy chủ nhân mình chọn là nhân vật muốn làm đại sự, có giả tâm, Hàng Chi lại âm thầm vui mừng. Bởi vì hắn rất hợp khẩu vị của nàng, nàng ưa thích tranh bá thiên hạ. Không lâu sau, nhóm người lại đi đến bên ngoài một tòa thánh đường cổ kính và cha nghiêm, khắp nơi đều nồng đậm ánh sáng huyền diệu đầy thánh khiết mang đến một cảm giác sùng bái. Thừ, thì ra là muốn tìm con ả này. Hàng chi sắc mặt lạnh lẽo. Lạc nam khóe miệng giật giật, xem ra hai nàng này có xung đột a Mà không đợi nhị trưởng lão mở miệng kêu gọi, một thanh âm êm ái, mềm mại và huyền ảo như thẩm thấu vào ruột gan. Xuyên vào cõi tâm linh vang vọng, các bề tôi hèn mọn, hãy đến đây và thành khẩn bái lại nữ thần của các ngươi, đánh rắm A. Hàng chi phẫn nộ mắng to. Khóe miệng đại trưởng lão giật giật, nhịn không được đưa tay hướng về thánh đường chụp đến. Răng rắc Không gian nứt ra, có thân ảnh hiện thân trước mặt đám người. Đó là một vị nữ yểm ma tắm mình trong ánh quan minh, hồn lực hình thành váy trắng với họa tiết kim tầm ti sen lẫn cao quý. Tóc dài như những tia nắng vàng kết thành rủ xuống tới eo thong. Sau lưng có phi phong ánh sáng bay múa, ngũ quan tuyệt mỹ không chút tì vết, mắt phượng kiêu sa, mũi quỳnh tinh tế, bờ môi hồng nhận hơi nhét lên đầy tự tin, nơi cổ tay, cổ chân đều có các vòng sáng như trang sức tuyệt mỹ. Vị này chẳng lẽ là yểm Ma sở hữu Quang minh hồn lực? Lạc Nam vuốt cầm đánh giá. Thừ, giả thần giả quỷ mà thôi. Hàng Chi khinh thường nói. Không phải thư yểm Thiếu. Nhị trưởng lão truyền âm giải thích vị này thật ra là biến hồn ỉm Ma có thể biến hóa thuộc tính và hoàn cảnh chiến đấu tùy thuộc vào ý muốn, quả nhiên ngay khi Nghị trưởng lão vừa dứt lời, và thánh đường uy nghiêm trước mặt bỗng nhiên biến thành một bãi tha ma đầy âm u và tăm tối, vô số tiếng ma tru, quỷ khiếu riếp gào mang đến cảm giác tối tăm đáng sợ. Mà vị nữ ỷ ma vốn đang thánh kiếp như nữ thần kia bỗng nhiên thay đổi đến đáng sợ, váy trắng hóa đen, kim vòng hóa thành ma xích, khí chất âm u lạnh lẽo, tóc như quang minh ban đầu đã trở thành ma khí mịt mù đen kịch bay múa. Ngoại trừ đường nét trên khuôn mặt vẫn như cũ, Chí chất và lực lượng đã thay đổi nhiên trời lệch đất, hoàn toàn không nhìn ra nữ thần Quang Minh vừa rồi lại trở mặt thành một ma nữ nhanh chóng như thế. Mà như muốn treo đùa hàng chi, nàng ta tiếp tục hóa thành một băng nữ vương, bãi tha ma cũng hóa thành thiên sơn cao đến vạn trượng, cả người khoác trong váy băng, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống. Năng lực thật đặc biệt. Lạc nam gật đầu. Sự đa dạng thuộc tính không có gì đáng kinh ngạc, nhưng năng lực thay đổi môi trường chiến đấu mới là thứ đáng quan tâm. Bởi hắn nhận ra bất kể là thánh đình Bãi Tha Ma hay Thiên Sơn kia đều giống y như thật, giống như thiên địa tạo lập mà thành, chúng nó thật sự có hỗ trợ đối với thuộc tính tương ứng mà không đơn thuần chỉ là ảo cảnh. Biến Hồ Nghĩa Ma này không hổ danh với một từ biến, không ngờ hồn lực lại có thể thiên biến vạn hóa và quy tắc của nàng ta đã thay đổi hoàn cảnh đất trời xung quanh. Hơn nữa lạc nam có thể cảm nhận được, thực lực của biến Hồ Nghĩa Ma ở mỗi trạng thái đều rất mạnh chứ không đơn giản chỉ là vẻ bề ngoài. Thật ra không gian phát triển của biến Hồ Nghĩa Ma là rất lớn Nhị trưởng lão nói, bởi vì mỗi khi thông vệ bất kỳ ỉm ma nào khác, năng lực của nàng ấy đều sẽ được cường hóa mạnh lên, nói không sai, hãy cho ta thông phệ con ả kia, năng lực băng hệ của ta sẽ vượt qua ả. Biến hồn ỉm ma chỉ vào hàng chi ngạo nghẽ nói. Muốn chết. Hàng chi rốt cuộc bị chọc giận, không gian trăm dặm lập tức hóa thành hàng băng, vô vàng ti hồn lực ngưng kết thành băng hồn kiếm vô thiên cái địa lao vọc đến. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Biến hồn ỉm ma tự tin cười tà. Lập tức hiển hóa môi trường xung quanh thành một vùng núi lửa đầy nóng bức, trên cao có mấy vần mặt trời khổng lồ, hỏa hồn bắn ra bốn phương tám hướng thiêu đốt hàng băng. Xèo xèo bùm bùm. Thế công va chạm nổ tung không ngừng, dù rằng biến hồn yểm ma đã cố tình dùng hỏa khắc băng nhưng Hàng Chi vẫn có thể đánh bất phân thắng bại, rõ ràng là băng hồn của Hàng Chi vẫn mạnh hơn lực lượng thông thường. Đủ rồi. Đại trưởng lão bất mãn gầm lên, thần hồn lực ẩm ầm quanh tạc, trực tiếp đem hai vị nữ yểm ma trấn lui, chiến trường sụp đổ. Biến hồ nghiễm ma, lần này chúng ta ma nghiễm thiếu đến thu phục ngươi. Nhị trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, đừng có làm sằng làm mậy, để ta đoán xem. Biến hồ nghiễm ma nhìn lạc nam cười nhạt, có thể khiến con ả chơi băng này chấp nhận quy hàng, có lẽ vì nghiễm thiếu này của chúng ta đã tu luyện được nhân nghiễm đạo hồn quyết quyển cực rồi đúng chứ? Nếu như dùng đến quyển cực uy hiếp ta, ta sợ lắm nha, ám thần kết giới, lạc nam lười nói nhảm, một lần nữa kích hoạt ám thần kết giới hàng lâm. Chỉ là lần này không chỉ vây khốn biến hồn nghiễm ma vào bên trong, mà ngay cả hàng chi cũng bị hắn thu vào. Hắn muốn hàng chi nhìn thấy sức mạnh của mình để nàng hiểu chủ nhân mà nàng lựa chọn là nhân vật như thế nào. Cho nàng sử dụng tất cả các năng lực, thích loại nào ta chiều loại đó. Lạc Nam nhàn nhạt lên tiếng. Thật cuồng vọng. Biến hố yểm ma tóc dài tung bay, mây đen đầy trời kéo đến, mái tóc hóa thành vô số ti lôi đình. Lôi hồn lực ngưng tụ thành hàng vạn thanh lôi mô điên cuồng lao đến Lạc Nam. Lạc Nam dung hợp bá đỉnh, triệu hoán bá lực dùng kiếp lôi đỉnh làm chủ động, vạn kiếm lôi phô thiên cái địa lao ra ngăn kháng. Hoành hoành hoành. Vạn kiếm lôi phá hủy tất cả lôi mâu của biến hồn yểm ma. Tử vong hồ yểm, biến hồn yểm ma không phục, xung quanh lập tức hóa thành một vùng biển chết, vô số cánh tay khổng lồ được ngưng tụ từ tử vong chi hồn thành tử vong hồn thủ từ dưới biển chết vồ lên chụp đến Lạc Nam. Lạc Nam sắc mặt bình thản, lần này lại dùng đến tử vong đỉnh làm chủ đạo. Thiên thủ quan âm trạng thái bóng tối đen trịch hiện ra sau lưng, vô số cánh tay điên cuồng đấm xuống mặt biển. Đùng đùng đùng. Một lần nữa tất cả tử vong hồn thủ đã bị đấm vỡ. Đồng tử trong mắt biến hồn ỉm Ma hơi co lại, biến môi thay đổi trạng thái thành không gian, điều động không gian xung quanh tầng tầng lớp lớp nghiền ép lạc nam. Nhưng mà kết quả vẫn không có gì thay đổi, không gian đỉnh chấn động, không gian chi lực dung hợp bá đạo quy tắc càng quét ra xung quanh, phá vỡ toàn bộ không gian của vị nữ yểm ma tội nghiệp Làm sao có thể? Hàng chi nhìn mà đưa tay che miệng, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Trước đó nàng còn cho rằng Nghĩa Thiếu cũng là một người chủ tu luyện băng thuộc tính nên mới có thể chiến thắng mình, không ngờ đến hắn vậy mà nắm giữ hầu hết các loại năng lực, khiến ngay cả biến hồ Nghĩa Ma cũng bị áp chế toàn phần. Để tiết kiệm thời gian, mọi thứ nên kết thúc, Lạc Nam cười dài, bá thế trực tiếp mở ra. Âm âm âm âm. Như thiên tai trấn xuống. Bá thế là 20 loại năng lực khác biệt dung hợp mà thành xâm chiếm càng khôn, bên trong còn chưa đựng loạn đạo kiếm khí có thể nghiền nát tất cả quy tắc của biến hồn yểm Ma đánh ra. Không cần đến quyển cực của nhân ỉm Đạo Hồn Quyết, biến hồn ỉm Ma cảm giác mình như một con thuyền nhỏ lên đên giữa bá thế như đại dương cuồng nộ, có thể đánh tan mình thành trăm mảnh bất cứ lúc nào. Tốt cuộc biến hồn ỉm Ma đã hiểu vì sao băng thần ỉm Ma cao ngạo lạnh lùng lại lựa chọn quy thuận. Vị yểm thiếu này quá mức kinh khủng. Theo ta không Đây là cơ hội duy nhất của nàng. Lạc Nam chấp tay đứng thẳng trước mặt biến hồn ỉm Ma, xung quanh là bá thế trấn giữ càng không bất khả xâm phạm. Trong mắt biến hồn ỉm Ma lúc này hắn không khác nào một vị thần minh, một vị thần toàn năng có thể dẫn dắt mình đến đỉnh phong. Theo Nàng thu liễm toàn bộ ngạo khí của mình khuất nhẹ tóc dài bước đến khoác lấy cánh tay của hắn, mong chủ nhân đừng ghét bỏ, bất kể là băng thần yểm ma hay biến hồn yểm ma đều kiêu ngạo bởi vì đại đa số sát thủ của yểm ma điện trong cùng cấp không phải đối thủ của các nàng, điều này làm các nàng chướng mắt không muốn vờ tá. Nhưng các nàng thừa hiểu vận mệnh của mình buộc phải lựa chọn chủ nhân, chỉ có nhân yểm hồn đạo quyết mới có thể giúp các nàng chạm đến cảnh giới hồn thần đạo. Vậy nên khi gặp phải nhân vật có thể toàn diện áp chế, khiến các nàng tâm phục khẩu phục. Các nàng hiểu đây chính là cơ hội của mình, phải biết nắm bắt. Thấy biến hồn yểm Ma kéo tay Lạc Nam thân mật, hàng chi như sợ bị tranh sủng cũng thả người bay lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn đối thủ, khoác lấy cánh tay còn lại của hắn. Ha ha lựa chọn sáng suốt đấy. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười, đưa tay vuốt ve gò má của biến hồn ỉm Ma, xúc cả mềm mại rất chân thực Đạt đến cảnh giới của các nàng, linh hồn gần như đã ngưng tụ thành thực thể, không phải da thịt nhưng vẫn có thể chạm vào. Giống như hồn nguyệt ánh vậy Tên của nàng sẽ là Lạc nam vuốt vuốt trầm cân nhắc Tên Biến hồn ỉm ma không hiểu hỏi Tên của ta chẳng phải là biến hồn ỉm ma sao Cần gì đặt tên cho ả Hãy để ta thôn về ả Hàng chi hưng phấn nói Khi đó ta cũng sẽ có được năng lực biến hồn Hơn nữa chắc chắn còn làm tốt hơn Hừ, hãy chiến một trận công bằng Kẻ nào thắng được phép cắn nuốt Biến hồn yểm ma lạnh lùng đáp Im miệng Lạc Nam đưa tay đếp lên mông hai nàng, giận dữ nói, ở chỗ của ta không cho phép thông phệ lẫn nhau, đồng bọn không được gây hại nhau, phải ngoan ngoãn hòa bình chung sống, sao lại như vậy? Hai nữ yểm Ma giật mình. Theo tập tính của yểm Ma, việc thông phệ kẻ yếu là bình thường, không ai không phục. Ta không muốn mất ai trong hai nàng, hiểu chưa? Lạc Nam kiên nhẫn nói. Chủ công, hai nữ yểm Ma ngơ ngát nhìn hắn, hắn không hề xem các nàng là công cụ như những người khác. Tên là cách để ngày sau ta gọi nàng, hiểu chưa? Lạc Nam giải thích với biến hồn ỉm Ma, cuối cùng ra quyết định, được rồi, từ giờ tên của nàng sẽ là Thiên Lệ, Thiên Lệ là cái gì nha? Biến hồn ỉm Ma không hiểu. Thiên địa vì nàng mà biến hóa lấy một chữ Thiên, mỗi trạng thái của nàng đều mỹ lệ suốt trần hợp với chữ Lệ. Lạc Nam giải thích nói. Qua, nghe rất hay, ta chính là Thiên Lệ, Thiên Lệ chính là ta. Biến hồn ỉm Ma hưng phấn. Thiên lệ gì chứ? Làm sao hay bằng hàng chi? Băng thần nghiễm ma biểu môi khinh thường. Hàng chi là cái rắm gì? Cũng đòi so với thiên lệ ta, hai nữ nhân lại muốn lao vào đánh nhau. Lạc nam nhất hết cả trứng, trực tiếp dùng cực hồn cảnh trấn áp ép hai nàng ngoan ngoãn trở lại. Hắn ra lệnh cho thiên lệ không được đem chiến lực và thủ đoạn của mình nói với bất kỳ ai, lúc này mới khôi phục hiện trường, giải trừ ám thần kết giới. Trong ánh mắt chờ mong của hai vị trưởng lão. Lạc Nam được hai vị yểm Ma tuyệt sắc khoát tay tiến ra. Chúc mừng thiếu chủ. Hai người nói. Biến hồn ỉm Ma ứng với bao nhiêu điểm cống hiến? Lạc Nam hỏi thẳng. Bẩm thiếu chủ, 5 vạn điểm cống hiến. Nhị trưởng lão quyết định nói, nhưng ta và đại trưởng lão sẽ hỗ trợ ngài mỗi người 1 vạn điểm cống hiến, ngài chỉ cần chi trả 3 vạn là được, ồ, vậy thì cảm tạ ý tốt của nhị vị, bổn thiếu sẽ ghi nhận ân tình này. Lạc Nam không hề khách sáo trực tiếp lấy ra tất cả tài sản cướp được từ yểm Thiếu Chi Tranh nhờ Đại trưởng Lão Kiểm Kê. Trong lòng âm thầm cảm khái, 5 vạn điểm cống hiến đủ để đổi một kiện thần binh trung phẩm và một kiện thần binh hạ phẩm, phải biết rằng tu vi của Thiên Lệ chỉ là hồn thiên đạo viên mãn mà thôi, giá của ỉm ma thật sự quá cao. Nhưng nghĩ đến khả năng của Thiên Lệ, cảm thấy rất là xứng đáng, cũng không tiếc để có được nàng. Toàn bộ những thứ này nếu đưa vào bảo khố sẽ đổi được hơn 4 vạn điểm cống hiến A. Đại trưởng Lão Phúc Cầm nói, Dù sao thì đám nhân tuyển cũng chỉ là hồn thiên đạo cấp bậc, không có tên nào sở hữu đồ vật thực sự giá trị. Tốt! Lạc Nam Hạ quyết định, các vị cứ khấu trừ ba vạn, còn lại chuyển về cho ta. Con đường bá chủ, chương 2917 xuất phát đạo vực công tử vừa trở về, nhìn thấy Lạc Nam tiến vào ỉm Thiếu Phủ, Ngân Trinh tiếng lên ngênh đón, ánh mắt vô thức quét về phía hai vị nữ ỉm A tuyệt sắc đang sát khí đằng đằng ở sau lưng hắn. Mà lúc này, Lạc Nam cũng đang đau cả đầu. Bởi vì vừa rồi hắn đã đem việc mình đã có ỉm Ma là huyển mộng nói ra, trực tiếp đem hàng chi và thiên lệ chọc giận. Hai nàng thậm chí còn đòi thà chết cũng không chịu ký khế ước với người khác ngoại trừ hắn. Lạc Nam cũng không biết nên nói sao cho phải, ỉm Ma cường đại như hai nàng có tôn nghiêm của riêng mình, đã nhận định hắn là chủ nhân liền không chịu chấp nhận theo người khác, dù hắn đã nói đó là thê tử của hắn. Đổi lại là người khác tà nhẫn hơn trực tiếp dùng cực hồn cảnh hoặc bá đạo quy tắc trấn áp, ép buộc hàng chi và thiên lệ thần phục là được. Nhưng hắn không làm như thế được a Hiểu rõ ràng mọi chuyện, nâng trinh đề nghị nói, sao công tử không cùng cả hai nàng ký khế ước. Dù sao thì ngươi đã tu đến quyển cực rồi, số lượng ỉm Ma sẽ không bị hạn chế, càng nhiều ỉm Ma đi theo phò tá sẽ càng cường đại hơn mà thôi, ta đương nhiên hiểu điều này. Lạc Nam nhúng nhúng vai, giống như ngự long công chúa trên thân có tận 5 vị long nữ chiến lược mạnh đến kinh thiên động địa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Lạc Nam cũng muốn nữ nhân của mình được hưởng lợi từ Yểm Ma. Ví dụ như Thủy Triều Tịch, Trì Du Điệp, Họa Thủy hay Cầm Giao Nhã, bất kỳ ai trong các nàng nếu như tu luyện nhân nghiệm đạo hồn huyết và sở hữu Yểm Ma cường đại như Hàng Chi và Thiên Lệ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Từ trước đến nay, trên con đường phát triển của Lạc Nam, hắn luôn chán ghét sự cô độc, vì thế làm đủ mọi cách để thê tử và hồng nhan bên cạnh mình trở nên mạnh hơn, hiện tại hắn cũng muốn làm như vậy. Nếu hắn ký khế ước với hàng chi và thiên lệ, vậy đâu còn cơ hội cho chúng nữ. Phải biết rằng mỗi ỉm ma chỉ ký khế ước được với một người duy nhất. Đôi khi ngươi thật ngốc xuẩn. Bích tiêu truyền âm treo tức nói. Sao đột nhiên mắng ta? Lạc Nam buồn bực trừng mắt nhìn. Đối với người bình thường thì việc chia sẻ ỉm ma là không thể, nhưng đối với kẻ tu luyện thiên địa hợp hoang kinh như ngươi thì khác. Bích tiêu khinh bỉ lên tiếng. A Lạc Nam ánh mắt quả sáng. Nhưng không được cười ngây ngô, cô em vợ, ta yêu nàng chết mất, thật thông minh, Bích Tiêu không thèm để ý đến lời nói buồn nôn của hắn. Lạc Nam đương nhiên đã hiểu ý của Bích Tiêu, hắn quên mất việc mình và các thê tử tu luyện thiên địa hợp hoang kinh Nga. Thiên địa hợp hoang kinh là công pháp song tu hàng đầu cho phép giữa Nam và nữ chia sẻ mọi thủ đoạn chiến đấu cho nhau. Ở khoảng cách gần, các nàng có thể vận dụng cả hóa vũ bá thần thể của hắn, bất hữu kinh văn của hắn, mà hắn cũng có thể tùy ý điều động những thủ đoạn của các nàng Vậy nên việc để yểm ma của hắn dung hợp vào linh hồn của các nàng là điều hoàn toàn khả thi, khi đó bất cứ nàng nào cũng có thể tu luyện Nhân Nghiễm Đạo hồn quyết, luân phiên phối hợp với Huỳnh Mộng, Thiên Lệ và Hàn Chi một cách thoải mái mà không gặp phải bất cứ hạn chế nào. Nói dễ hiểu thì yểm ma của hắn cũng chẳng khác nào yểm ma của các thê tử nên việc ký khế ước với ai đâu hề quan trọng. Nếu Bích Tiêu không nhắc nhở thì hắn cũng không cân nhắc đến phương diện này a, nàng quả thật đã giải quyết tình huống khó xử của hắn. Ha ha, đừng tức giận hai vị bảo bối. Ta ký khế ước cùng các nàng là được. Lạc Nam cười nói, kéo lấy tay ngọc của Hàng Chi và Thiên Lệ. Thật sao? Hai nữ nhân nhất thời đề phòng nhìn hắn, tên này vì sao đột nhiên thay đổi thái độ. Trước đó hai nàng thật sự vừa bức ức vừa oán giận, rõ ràng là ngươi chinh phục chúng ta, khi chúng ta từ bỏ tô nghiêm để gắn bó lâu dài với ngươi, kết quả ngươi liền nói rằng muốn chúng ta đi theo nữ nhân của ngươi. Thử hỏi làm sao hai nàng không phẫn nộ. Thế mà lúc này hắn đột một thay đổi ý định. Hai nàng liền hoài nghi tên này đang dụ dỗ lừa lọc mình. Lạc Nam cũng lười cùng hai nàng nói nhảm, hắn thi chuyển nhân nhiễm đạo hồn quyết tạo ra khế ước linh hồn đặc biệt chỉ sử dụng với ỉ ma hiện ra trước mắt hai nữ. Thấy như vậy, hai nàng cũng không chần chờ dùng linh hồn bổ nguyên của mình tiến vào bên trong khế ước. Cả ba cùng lúc rùng mình, một cảm giác linh hồn tương thông vô cùng kỳ diệu sinh ra. Mà Lạc Nam rõ ràng cảm nhận được dù đẳng cấp hồn tu không hề tăng lên nhưng cường độ linh hồn của hắn một lần nữa nhảy vọt mạnh lên gấp 3 lần Hiện tại chỉ tính riêng linh hồn đã mạnh hơn thân thể của thể tu đồng cấp, điều này quá mức khủng bố, cũng chứng minh sự lợi hại của hàng chi và thiên lệ. Mà sau khi linh hồn dung hợp, các nàng đã cảm ứng được sự tồn tại của Hồ Nguyệt Ánh và huyển mộng, đồng thời còn có được toàn bộ ký ức cũng như hiểu rõ tất cả về Lạc Nam. Linh hồn sau khi dung hợp, ngươi không thể nào che giấu được mọi thứ thuộc về ngươi. Lạc Nam đương nhiên cũng không nghi ngờ các nàng, bởi vì hiện tại hàng chi và thiên lệ đã là một phần của hắn. Mà hai nữ sau khi biết rõ hơn về chủ nhân của mình càng là kinh động như gặp thiên nhân, không ngờ đến hắn lại có bối cảnh, chiến lực, thiên phú và một cuộc đời huy hoàng đến thế. Chờ đợi vô số năm để có được một chủ nhân như vậy, thật sự xứng đáng. Hàng chi ánh mắt lấp lánh. Ta thậm chí từng từ chối làm ỉm ma cho một vị trưởng lão, hôm nay trở thành ỉm ma của chủ nhân là Vinh Hạnh. Thiên lệ cảm tháng không thôi. Ha ha, hiện tại đều đã là một nhà, đừng có đôi co bất hòa nữa. Lạc Nam ôn nhu nở nụ cười, các nàng vào trong hồn lĩnh làm quen với huyển mộng và nguyệt ánh đi, hai nữ nhân gật đầu tiến vào đan điền của hắn, dung nhập vào hồn lĩnh. Trái với tính cách cao ngạo của hàng chi và thiên lệ, huyển mộng và hồn nguyệt ánh đều là kiểu mỹ nữ ôn nhu như nước, lòng dạ bao dung, chất nhanh đã dễ dàng kết thân. Lạc Nam hài lòng gật đầu, có thiên địa hợp hoang kinh, mọi thứ phức tạp liền trở nên đơn giản. Long tiên thánh điển cũng lợi hại nhưng thật sự khó mà so sánh với thiên địa hợp Hoang Kinh được Chúc mừng chủ công đạt được hai vị yểm Ma phò trợ. Nâng Trinh trong trẻo nói. Lạc Nam im lặng, vì sao nàng chúc mừng nhưng ta không nghe ra chút cảm xúc vui mừng nào? Nâng Trinh vẫn là quá mức vô cảm, cần phải từ từ thay đổi. Kế tiếp bổn thiếu muốn đến đạo vực, nàng đi cùng ta một chuyến đi. Lạc Nam mở miệng. Tuân mệnh. Nâng Trinh không chúc dị nghị nào. Bất quá trước khi rời đi, Lạc Nam có hai việc muốn làm. Đầu tiên là chữa trị thần chiến khôi, mặc dù với năng lực của hắn còn chưa đủ khả năng tự luyện chế ra thần chiến khôi nhưng sửa chữa nó thì không thành vấn đề. Thứ hai là tiếp nhận nhiệm vụ, tiện đường công tác. Không phải hắn muốn ra sức vì ỉm Ma Điện, đơn giản là muốn tìm thêm một lượng điểm cống hiến để quy đổi vật phẩm và tài nguyên mà thôi. Một tuần trôi qua, sau khi thành công đem thần chiến khôi phục hồi, Lạc Nam đã đến hồn lệnh đường tiếp nhận hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, lấy mạng tam trưởng lão của ngự yêu đạo thống Nhiệm vụ thứ hai, lấy mạng thiếu thần tử của đạo yêu thần cung. kiểm ma điện bảo mật danh tính của người treo thưởng, nhưng mấy thế lực này đều có kẻ thù riêng, vì có kẻ thuê người ám sát bọn hắn không phải chuyện gì hiếm lạ. Lạc Nam cũng lựa chọn mục tiêu là thuộc thế lực đối đầu, địch nhân với mình ra tay không cần ái nấy. Dù sao thì cái đám này đã tập hợp ở hư không thần cung nghĩ cách giết hắn, hắn không phải kẻ ăn chay, cũng phải trả đũa. Độ khó của hai nhiệm vụ này khá cao, bởi vì mục tiêu đều có thế lực cường đại chống lưng ỉm thiếu có cần chúng ta hỗ trợ? Hồn lệnh đường chủ quan tâm hỏi. Không cần, khi cần bổn thiếu sẽ tự liên lạc với các vị. Lạc Nam hồi đáp. Vậy chúc kiểm thiếu thuận bường xuôi gió. Hồn lệnh đường chủ chấp tay. Áo tràn tung bay, Ngân Trinh và Lạc Nam ngồi trên lưng u hồn yên lang như sương khói mờ ảo băng qua tứ đạo cổ lâm. Hắn rốt cuộc hiểu ra lý do ỉm ma điện lựa chọn tứ đạo cổ lâm làm tổng bộ, bởi vì để thuận tiện giết người mà thôi. Tứ đạo cổ lâm tiếp giáp với cả bốn khu vực là đạo hải, đạo vực, đạo quốc và đạo địa muốn săn giấc mục tiêu ở đâu thì chỉ cần băng qua rừng rậm là đến rồi, đây chính là lộ tuyến nhanh nhất. Ngân Trinh cưỡi u hồn yên Lang Lạc Nam ngồi ở phía sau mặt dày ôm lấy eo thon săn chắc của nàng. Hắn muốn xem thử phản ứng của Ngân Trinh, đáng tiếc nàng vẫn vô cùng bình thản dường như việc hắn động vào mình là vô cùng bình thường. Nàng có cảm giác gì khi bị nam nhân ôm? Trung động chẳng hạn. Lạc Nam hỏi. Nếu là người khác chạm vào ta, hắn chắc chắn phải chết nhưng đối với công tử thì không thành vấn đề. Ngân Trinh ung dung trả lời, dù sao thì ở Anh Linh tổ đàm chúng ta cũng đã ôm nhau, quen rồi, Lạc Nam khóe miệng giật giật, có chút nhàm chán hướng trong lòng hạ lệnh, hệ thống, tiến hành hai lần triệu hóa ngẫu nhiên đi, hắn muốn tiếp nhận phần thưởng của nhiệm vụ yểm thiếu. Trương đặc biệt cho ra ngộ thần nến đã là đồ tốt, mong rằng hai lần triệu hóa này sẽ không để hắn thất vọng. Ken, triệu hóa thành công! Ký chủ nhận được Thiên hồn đang cực phẩm, là loại đang dược giúp hồn tu đột phá một tiểu cảnh giới từ hồn thiên đạo hậu kỳ đến hồn thiên đạo viên mãn, khen, triệu hoán thành công, ký chủ nhận được bí pháp kiểm ma nhất hồn, đây là bí pháp thất truyền của ỷ ma tộc mà ngay cả truyền thừa của ỷ ma điện cũng không tồn tại, cho phép tất cả ỷ ma dung hợp và phân tách nhau ra chỉ trong một ý niệm mà không cần phải thôn phệ cắn nốt theo tập tính. Khi dung hợp, sức mạnh của ỷ ma sẽ được cộng hưởng theo cấp số nhân. Ô, Lạc Nam ánh mắt sáng lên. Nhiệm vụ yểm thiếu nên toàn cho ra phần thưởng liên quan đến phương diện hồn tu và ỉm ma. Khiến hắn ấn tượng chính là ỉm ma nhất hồn, quả thật ở bên trong truyền thừa của anh Linh Tổ Đàm không hề có môn bí pháp này, hắn là người sở hữu duy nhất ỉm ma nhất hồn tại ỉm ma điện A. Thử tưởng tượng hàng chi, thiên lệ và huyển mộng dung hợp thành một thể, sức mạnh được cộng hưởng theo cấp số nhân, lại thêm hắn thi triển nhân yểm đạo hồn quyết. Tực, Ê Lạc Nam nuốt một mụn nước miếng. Ánh mắt lué lên vẻ hưng phấn, nói không chừng thực lực hồn tu của ta khi tiến vào trạng thái mạnh nhất có thể đánh được cả thần đạo sơ kỳ, gặp phải ngự lông công chúa cũng có thể sống mái một trận A. Không hề do dự, hắn trực tiếp hoanh chân trên lưng u hồn yên lan lĩnh ngộ bí pháp ỉm ma nhất hồn. Lần đến đạo vực này, hy vọng sẽ là một chuyến đi đặc sắc. Con đường bá chủ, chương 2918 lại đụng độ, đạo vực là nơi phức tạp. Bởi vì ngoại trừ các đạo thống hay thế lực nhân loại hùng mạnh thì yêu tộc ở đây cũng không hề thua kém. Lạc Nam đánh giá phiến thiên địa hùng vĩ mênh mông xuất hiện trước mắt mình, nhìn sang Ngân Trinh cười hỏi, nàng đã đến đạo vực lần nào chưa, tức quen thuộc, bởi vì phần lớn thời gian làm nhiệm vụ trước đây của ta đều là ở đạo vực. Ngân Trinh hồi đáp. Ha ha, vậy ta có một hướng dẫn viên miễn phí rồi. Lạc Nam cười. Hướng dẫn viên là cái gì? Ngân Trinh chớp mắt, hiển nhiên lần đầu nghe qua cái cụm từ này. À, cứ hiểu đó là người giới thiệu, dẫn đường cho ta. Lạc Nam đơn giản giải thích. Việc này đơn giản, công tử muốn đến đâu? Ngân Trinh hỏi. Đương nhiên là yêu đạo thần cung, bắt quá trước tiên thay y phục đã. Lạc Nam nói. Ngân Trinh hiểu ý gật đầu, hai người bắt đầu cởi bỏ đồng phục của yểm Ma Điện, khoát lên người hai bộ áo tràn đen bình thường. Ở tại đạo vực, việc che giấu thân phận là điều bắt buộc phải làm. Bởi vì địch nhân ở nơi này của Lạc Nam thật sự quá đông. Nào là vô tướng đạo thống, ngự yêu đạo thống, sát pháp đạo thống, chiến pháp đạo thống, nô chủng đạo thống, thần hỏa đạo thống, bách nhãn đạo thống, đoạt thiên đạo thống, sinh tử đạo thống, rồi cả thế lực hàng đầu như yêu đạo thần cung và ngự Long Sơn Trang. Vốn dĩ hắn và ngự Long Sơn Trang không thù không oán, nhưng vì những lần lộn xộn với ngự lông công chúa không thể không liệt kê ngự Long Sơn Trang vào thế lực cần phải đề phòng. Hai người vừa bước ra khỏi khu rừng cổ Lại vô tình đụng mặt một thân ảnh cũng đang tiến vào. Lạc Nam nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy thân ảnh này một thân hắc bào tiêu sái nhẹ bay, đầu đội nón rộng vành có màn lụa đen che phủ xuống khiến dung mạo ẩn bên trong trở nên mờ mờ ảo ảo. Bất quá thứ khiến Lạc Nam chú ý chính là bên hông của người này có treo một thanh đao màu đen và một thanh kiếm màu trắng. Khi song phương định lướt qua nhau, Lạc Nam bỗng nhiên cười tủng tiễn lên tiếng, không ngờ có thể ở đây nhìn thấy truyền nhân của cùng hổ đao thần và ngạo long kiếm thần thật là tam sinh hữu hạnh, khen. Hắn vừa dứt lời, đã nghe một tiếng thanh lãnh quát lên, Hắc Bào Nhân đột ngột rút ra Bạch Long Thánh kiếm, Long khiếu cửu thiên, mang theo hư ảnh Bạch Long dương nan múa vút hòa cùng kiếm khí, hung hăng chảm thẳng vào linh hồn của Lạc Nam. Muốn chết, chứng kiến kẻ này vô cớ rút kiếm chém công tử của mình, Ngân Trinh phẫn nộ hừ một tiếng, mười chiếc móng tay vương dài hóa thành song hồn trảo nghênh đón trực diện. Xuẹt. Lưỡi kiến va chạm cùng song trảo phát ra thanh âm chói tai. Không gian rạn nứt thành từng tia từng tia như mạng nhện. Ánh mắt Ngân Trinh sau lớp mặt nạ lóe lên, hắc ám hồn lực ngưng tụ thành hai mũi tên bắn thẳng vào mắt Hắc Bào Nhân. Cảm nhận được nguy hiểm, bên trên thân Bạch Long Thánh kiếm mở ra ba con mắt, từ trong đó có hư ảnh Bạch Long hồn ngang trời xuất thế, Long Trảo nghiền nát công kích linh hồn của Ngân Trinh, đuôi rồng từ phía sau nện thẳng xuống đầu nàng. Ngân Trinh bỗng nhiên hóa thành vô số ti hồn lực tan rã nhẹ nhõm, một lần nữa hồn lực ngưng tụ đã hiện ra phía sau lưng Hắc Bào Nhân. Xong hồn trảo nhắm ngay đang điền của đối phương cắm thẳng vào. Đồng tử của hắc bào nhân hơi coi lại, biết mình đụng phải một sát thủ đáng gờm, sau lưng liền hiện ra hư ảnh một tôm ma hổ uy mảnh dữ tợn, thất tiếng gầm vang. Trống! Ma hổ gầm chấn động càng khôn, một cổ sóng xung kích cực mạnh oanh tạc vào linh hồn đem ngân trinh chấn lui về phía sau. hắc bào nhân thừa thế xông lên, trút ra hắc hổ ma đao ở tay còn lại, đao kiếm hợp bích, trực tiếp bạo phát đao kiếm thần vực. Hai loại vực khủng bố dung hợp vào nhau lao vọt đến. Long hổ trảm, một trồng một hổ theo đao khí và kiếm khí tung hoành, càng quét vạn dặm, bao phủ đất trời không cho Ngân Trinh cơ hội né tránh. Mà Ngân Trinh cũng không muốn né tránh, nhưng Yểm Đạo hồn quyết kích hoạt, sát hồn yểm ma giả tố cùng nàng dung hợp. Sát hồn yểm ma thi triển khả năng của mình, khiến sát vực của Ngân Trinh gia tăng dữ dội, số lượng nháy mắt đã đạt đến hàng trăm vạn tầng sát vực dung hợp thành sát thế, ngăn kháng với đao kiếm thần vực đang áp sát. Vành vành vành Sắc thế cùng đao kiếm thần vực va đập điên cuồng như hai phiến không gian muốn xâm chiếm, triệt tiêu lẫn nhau. Yểm hồn giới, sát ý chào dân, ngân tinh quyết đoán mở ra yểm hồn giới, hư ảnh của hàng vạn sát hồn yểm ma gào thét bay lượng, bóng tối âm u bao trùm mà sắc thế lại một lần nữa mạnh lên gấp mấy lần. Yểm ma, ngươi là người của yểm hồn điện, Hắc Bào Nhân gần giọng lạnh lùng, triệu hoán hư ảnh kiếm thần và đao thần sau lưng, điều động thần đạo kiếm khí và thần đạo đao khí. Cứ tưởng như vậy sẽ chiếm thế thượng phong, Nào ngờ giả tố cũng theo ý niệm của Ngân Trinh mà xúc động thần đạo quy tắc dung hợp vào bên trong sông Hồn Chảo. Trong lúc nhất thời, hai thân ảnh kịch chiến liên hoàng, liên tục ma sát va chạm lẫn nhau, thế công trực diện tà nhẫn đều như muốn dùng mạng đổi mạng lại vẫn bất phân thắng bại. Đặc sát ta Lạc Nam ngồi ở một bên uống trà ăn bàn đào quả, đưa mắt thưởng thức cảnh tượng thiên kiêu chi chiến. Một người là đệ nhất sát thủ trong thế hệ trẻ của yểm Ma Điện, đệ tử của Đại trưởng Lão. Một người là nữ nhi của Đao thần, và Kiếm thần. Hai người có thể xem là nhân vật nổi trội bên trong thế hệ của mình, giao chiến vô cùng căng thẳng, khiếm người đồng lứa đủ tư cách sen vào. Chàng không định ngăn cản. Lạc Long Nhi truyền âm hỏi. Nàng đã nghe qua kinh lịch của Lạc Nam ở đạo quốc, biết rằng hắn từng được ngạo Long kiếm thần và cùng hổ đao thần ra tay giúp đỡ, lúc này lại trơ mắt nhìn nữ nhi của hai vị tiền bối đánh nhau với thuộc hạ của mình như vậy. Cái tên này đúng là nhàng rỗi, có sở thích xem mỹ nhân chiến đấu. Bích tiêu khinh nghiệp nói. Minh Hà không lên tiếng, ngược lại đang mãi mê chăm chú quan sát trận chiến, nàng phát hiện từ khi đồng hành với Lạc Nam mình được mở mang tầm mắt không ít, từ thế lực sát thủ đứng đầu như Y Ma Điện cho đến các thiên tài xuất chúng ở khắp mọi nơi, quả thật đặc sắc hơn ngày tháng tu luyện tại Hải Thần Đảo rất nhiều. Không cần nóng vội, nữ nhân kia vừa rồi vô duyên vô cớ rút kiếm chém ta, phải dạy cho nàng ấy một bài học. Lạc Nam hừ một tiếng. Hắn nhớ lại nữ nhân này tự tung tự tác, lần trước ở loạn đạo thần quốc thì vô duyên vô cớ trốn vào phòng của hắn làm hắn bị liên lụy còn uy hiếp hắn phải bao che cho nàng. Lần này chỉ mới chào hỏi một tiếng đã rút kiếm chém hắn. Đối với mấy nữ nhân mắt cao hơn đầu, tự cho mình quyền quyết định mọi thứ như thế này, Lạc Nam phải dạy dỗ một trận. Nghĩ đến đây, hắn mở miệng nói, "Long Nhi, nàng ra liên thủ với Ngân Trinh giải quyết, với thực lực của Ngân Trinh, sợ rằng đơn đã độc đấu sẽ không làm gì được nữ nhân kia." "Được rồi." Lạc Long Nhi bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể nghe theo hắn. Từ bên trong phá đạo lệnh bắn ra, Muốn giải quyết nhanh gọn nên trực tiếp điều động tất cả đang điền bên trong cơ thể, kèm theo đó là thiên hà quyết toàn diện triển khai. Dị tượng thiên hà chồng chất lên nhau thắp sáng cả bầu trời đầy huyển lệ, Lạc Long Nhi như đạn pháo lao thẳng vào giữa trận chiến, một quyền phô thiên cái địa tập hợp vô tận sức mạnh đấm súng đầu Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân đang căng thẳng va chạm cùng Ngân Trinh đâu lường trước được cảnh này. Ngay khi cảm giác được nguy hiểm, công kích của Lạc Long Nhi cũng đã đến gần. Theo bản năng, Hắc Bào Nhân một tay cầm kiếm chém ra ngăn chặn thế công của Ngân Trinh tay cầm đao ngên đó một quyền của Lạc Long Nhi. Nhưng mà thực lực của Lạc Long Nhi vốn vô cùng kinh khủng, chưa kể trong thời gian lịch luyện ở Thâm Uyên Chư Thần cũng đã đột phá đến Thiên Đạo hậu kỳ. Oanh. Như một vụ nổ long trời lỡ đất, sức công phá từ nắm đấm của Lạc Long Nhi sang bằng vạn dặm. Dư ba như địa chấn quét ngang bốn phương tám hướng đẩy lùi Ngân Trinh, mà Hát Bạo Nhân là người hứng trọn trực diện, miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay vọt hàng trăm dặm. Tình huống này khiến Ngân Trinh âm thầm kinh dị. Nàng vừa thấy Lạc Long Nhi từ vị trí của Lạc Nam bắn ra, một quyền đã gần như định đoạt cục diện. Tuy nói là đột một số thủ đánh lén khiến hát bào nhân không thể đề phòng, nhưng nếu chỉ là thiên đạo cảnh bình thường chắc chắn vô pháp làm được như vậy. Không ngờ bên cạnh công tử lại có cao thủ như thế này, chỉ mới là thiên đạo hậu kỳ lại khiến ta cũng cảm giác được nguy hiểm. Ngân Trinh ngưng trọng nhìn Lạc Long Nhi lặng lẽ suy nghĩ, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Nàng phải cố gắng trở nên mạnh hơn nữa bằng không sợ rằng khó mà sánh bằng những cao thủ ẩn thân của công tử. Các ngươi muốn chết? Hác bào nhân phẫn nộ không thể hình dung, có ý định sử dụng ác chủ bài. Nào ngờ Lạc Nam đã dịch chuyển tức thời tiếp cận từ phía sau, bá đạo quy tắc cuồn cuộn xâm nhập vào đan điền của nàng, đem hác bào nhân phong ấn triệt để, vung chân đem nàng đá lăn ra đất. Ngươi, thì ra là ngươi, hác bào nhân nhất thời tức giận muốn chết, nhiến răng nghiến lợi đầy quán khí, thế gian này ngoại trừ tên khốn kiếp kia ra, Ai còn có thể sở hữu loại quy tắc mạnh mẽ như vậy? Lạc Nam, ngươi là tên cạn bã Nàng tất tiếng mắng to. Lâu ngày không thấy, tính khí vẫn rất nóng à. Lạc Nam nhét mép, chậm rãi ngồi xuống trêu tức nhìn nàng. Ngân Trinh và Lạc Long Nhi cũng thu liễm khí thế đứng ở sau lưng hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bầu ngực quy mô của hắc bào nhân phật phòng lên xuống, nắm chặt kiếm và đao trong tay dường như sẵn sàng xuất động chúng nó đi ra liều mạng. Hắn có thể phong ấn được nàng nhưng không thể phong ấn hai thanh yêu binh tộc của nàng. Câu này ta phải hỏi cô nương mới đúng, vừa rồi ta chỉ mở miệng chào hỏi một tiếng, ngươi lại rút kiếm chém ta. Lạc Nam sắc mặt lạnh lẽo, chỉ có chút thực lực, thích chém ai là chém đúng không, cái rắm a. Hắc bào nữ nhân mắng to, lão nương đang bị kẻ thù truy lùng khắp nơi, ngươi không nói rõ ràng làm sao ta phân biệt được là địch hay bạn, vì tự vệ nên mới xuất thủ trước mà thôi, đang bị truy lùng. Lạc Nam giật mình Lực đực đem hắc bào nhân kéo lại, phủ đi bụi bậm trên người nàng hỏi, ai dám truy lùng cô nương vậy, nơi này không thích hợp ở lâu, mau đi. Hát bào nữ nhân nghiêm nghị nói. Lạc nam không dám xem thường, vội vàng mang nàng biến mất tại chỗ. Ngân Trinh cùng Lạc Long Nhi cũng đành nhanh chóng đuổi theo. Con đường bá chủ, chương 2.919 Phương Du, nói đi, kẻ nào dám truy lùng nàng, bên trong một hang động. Lạc Nam hết sức nghiêm túc hỏi thăm. Phải biết nữ nhân này chính là nữ nhi của hai vị đao thần và kiếm thần nổi danh thiên hạ, ngay cả cường giả hàng đầu thiên địa như loạn hoàng vũ cũng không thể làm gì được phu phụ hai người, làm sao có kẻ đuôi mù dám truy lùng nữ nhi của họ. Như hiểu được suy nghĩ của hắn, nữ nhân lạnh lùng hừ một tiếng, không những là ta, mà ngay cả phụ thân và mẫu thân của ta cũng đang phải lẫn trốn đây, chuyện quái gì thế? Lạc Nam giật mình. Còn không phải tại ngươi. Nữ nhân giận đến nghiến răng tại sao lại do ta rồi hả? Lạc Nam sửng sốt, mà Lạc Long Nhi và Ngân Trinh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ lần trước ở đạo quốc, phụ mẫu ra tay giúp ngươi nên đã bị đám người đạo quốc đánh đồng cùng một phe với ngươi, hiện tại bọn hắn người đông thế mạnh, tập hợp rất nhiều đạo thống và thế lực tuy sát phụ mẫu của ta. Nữ nhân càng nói càng hận, tuy rằng phụ mẫu của ta lợi hại nhưng cũng không phải thiên hạ vô địch, đối mặt nhiều địch nhân như thế làm sao có thể chống lại. Chỉ đành tạm thời lẫn trốn, Lạc Nam sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, chuyện này thật sự không dễ dàng a Theo tin tức nhận được từ lần tập hợp ở hư không thần cung, đạo vực và đạo quốc lôi kéo được khá đông ủng hộ, không nghĩ đến ngoại trừ những người liên quan đến mình, ngay cả nạo long kiếm thần và cuồng hổ đao thần cũng bị cuốn vào. Ta có cách giải quyết. Lạc Nam nói. Cách gì? Nữ nhân ánh mắt sáng lên. Cả nhà nàng hãy gia nhập phá đạo hội, cùng ta liên thủ chống lại bọn chúng. Lạc Nam chân thành nói. Đánh rắm, như vậy chẳng phải có lợi cho ngươi. Nữ nhân nhịn không được mắng. Phải biết rằng phụ mẫu của nàng ưa thích tiêu giao tự tại, ngay cả hội trưởng của phá đạo hội từng ngõ ý chiêu mộ mà hai người cũng lắc đầu, làm sao hiện tại chỉ vì bị cường địch truy sát mà lại chủ động gia nhập, chưa kể cả nhà của nàng rõ ràng là bị Lạc Nam liên lụy. Thế hiện tại phụ mẫu của nàng ở đâu? Lạc Nam hỏi. Không biết, hai người bị quá nhiều thần đạo cảnh nhìn chăm chăm. Không an tâm để ta theo bên cạnh. Nữ nhân lắc đầu đáp. Lạc Nam vuốt vuốt cầm, lúc này mới thông qua yểm Thiếu chi liên trên cổ liên lạc với đại trưởng lão của yểm Ma Điện. ỉm Thiếu có gì căng dặn? Đại trưởng lão truyền đạt ý niệm. Mạng lưới tình báo chú ý tin tức về tất cả những nhân vật liên quan đến Lạc Nam cũng như phá đạo hội cho ta, tuyệt đối đừng để bọn họ rơi vào tay người của đạo vực và đạo quốc. Lạc Nam truyền âm ra lệnh. Việc này không quá khó. Dù sao thì ma điện chúng ta có mạng lưới tình báo trải rộng đạo giới, nhưng mà yểm thiếu làm vậy với mục đích gì?" Đại trưởng lão Hiếu Kỳ hỏi. "Hừ, điện chủ đã phân phó ta phải ám sát Lạc Nam, đây là một phần trong kế hoạch của ta, trước khi thành công đừng ai thắc mắc nhiều lời." Lạc Nam lạnh lùng đáp. "Đã hiểu, xin yểm thiếu an tâm." Đại trưởng lão cung kính trả lời, "Bổn trưởng lão sẽ lập tức phân phó theo ý ngài." Lạc Nam hài lòng gật đầu. Nói với nữ nhân, ta đã cho người tìm kiếm tung tích phụ mẫu của nàng, sẽ cố gắng đảm bảo an toàn của họ. Nữ nhân không biết hắn vừa liên lạc với ai, suy đoán đó là thành viên của phá đạo hội cũng chẳng thèm hỏi nhiều, chỉ nhìn hắn chầm chằm, ngươi giải phong ấn được rồi chứ? Ha ha quên mất. Lạc Nam cười trêu một tiếng, thu hồi lại bá đạo quy tắc đang phong tỏa đang điền của nàng. Hiện tại bá đạo quy tắc đã chẳng còn là bí mật, ngược lại nó còn là nguyên nhân khiến hắn bị truy sát khắp nơi, hắn cũng không ngờ ngại thi triển một cách thoải mái. Ngươi vì sao dính líu đến yểm Ma Điện? Nữ nhân có chút bất thiện nhìn ngân trinh hỏi. Thế lực như ỉm Ma Điện thật sự không dễ thu được hảo cảm của người khác, nhất là khi bọn hắn giết người chỉ vì tư lợi, đắc tội khắp nơi, nghe nói tại hư không thần cung tập hợp cũng là một trong số ít thế lực không được mời. Ta và yểm Ma Điện đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lạc Nam tùy ý trả lời, nhưng sắp tới nàng cứ đi cùng với ta, ta sẽ giúp nàng che giấu thân phận, nữ nhân nhẹ cho mày suy nghĩ, cuối cùng nói. Người ta sẽ đi cùng ngươi với điều kiện ngươi giúp ta tham gia đấu giá ở yêu đạo thần cung, ồ, lạc nam nhét mép cười ta, nói rõ hơn xem nào, qua lời kể của nữ nhân hắn rút cuộc hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng đang cần một vật phẩm khá quan trọng, nghe nói nó sẽ xuất hiện trong cuộc đấu giá nên mới tìm đến nơi tổ chức chuẩn bị tham dự. Nào ngờ kiểm tra tại yêu đạo thần cung quá mức chắc gao, vậy mà có cường giả nhìn thấu thân phận của nàng, sau đó lập tức phát động vây bắt. Cũng may nàng có được phù chú của phụ mẫu cho phòng thân. Nhờ vậy mới chạy trốn được đến phạm vi tứ đạo cổ lâm, vừa trùng hợp đụng độ Lạc Nam, chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Lạc Nam nghe xong thở vào nhẹ nhõm, cũng may Loạn Thanh Quân chỉ mới ở phạm vi phụ cận chứ chưa tiến vào địa bàn của yêu đạo thần cung, bằng không sợ rằng nàng đã gặp nguy hiểm. Hắn không ngờ để tìm kiếm tung tích của mình, yêu đạo thần cung và các thế lực ở đạo vực lại phí nhiều công sức đến như vậy. Vào trong phá đạo lệnh đi. Ta sẽ giúp nàng đấu giá vật phẩm đó. Lạc Nam đề nghị. Hắn không có biện pháp để nữ nhân có thể tự ý đi lại ở bên ngoài, nhất là khi địch nhân còn có thủ đoạn nhìn thấu được nàng, thần diện mặt nạ chỉ có một và hắn buộc phải là người sử dụng. Được rồi. Nữ nhân cũng là người hiểu biết lý lẽ, nàng không có lý do từ chối. Nàng tên gì thế nhỉ? Lạc nam chợt tò mò hỏi. Người hỏi làm gì? Nữ nhân nhất thời cảm giác mất tự nhiên. Nàng nhớ lại thời điểm ở trong vô minh mộ địa. Ba người trần trụi không một mảnh vải đối diện với nhau, đã sớm nhìn không sóc bất cứ chỗ nào. Đương nhiên là để tiện xưng hô. Lạc nam trợn mắt chẳng lẽ tên nàng quá xấu không dám cho người biết xấu cái đầu của ngươi, bổng cô nương gọi Phương Du. Nữ nhân thanh lãnh nói. Phương Du tên rất hay, người mộng Du không rõ phương hướng phải không? Lạc nam cười ha ha. Miệng chó không mọc được ngà voi. Phương Du thở hỗn hỉnh. Trực tiếp tiến vào phá đạo lệnh chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Bất quá ngay vừa vào trong, chứng kiến Bích Tiêu và Minh Hà liền sửng sốt, trong lòng lại đem 18 đời tổ tông của Lạc Nam mắng một lần. Cái tên khốn này, bên ngoài kia đã có hai nữ nhân, ở trong này lại có thêm hai nữ nhân, tính lưu nàng là năm nữ nhân cùng hắn đồng hành. Truyền ngôn quả thật không giả, thật sự là một tên ngựa giống hàng thật giá thật. Phương Du Cô Nương, ta là nhị đương gia của phá đạo hội. Bích tiêu ôn hòa bắt chuyện, rất cảm tạ phụ mẫu của cô nương đã hỗ trợ Lạc Nam, gặp qua nhị đương gia. Phương Du không thất lễ nhẹ gật đầu chào hỏi, có qua có lại mà thôi, hắn không bắt ta làm kiếm thị của hắn, ta cũng trả nợ ân tình, Lạc Long Nhi cũng trở về phá đạo lệnh, Lạc Nam lại cùng với Ngân Trinh tiếp tục tiến vào đạo vực. Hiện tại trên người ta không có bao nhiêu tài sản, sợ rằng khó mà cạnh tranh ở buổi đấu giá, Lạc Nam lặng lẽ suy tư. Cướp được khá nhiều tài nguyên ở yểm Thiếu Chi Tranh nhưng đã đổi lấy thiên lệ gần hết rồi, hiện tại hắn xem như khá nghèo, cũng không còn bao nhiêu đồ tốt trên thân. Nếu lấy ra mấy thứ dễ nhận diện như tre cổ việc, bất tử thụ, bàn đào quả lại chẳng khác nào tự mình công khai thân phận. Nghĩ đến đây, hắn thử kiểm tra điểm danh vọng. Ngay lập tức, sắc mặt lạc nam trở nên cực kỳ đặc sắc, há hốc mồm thở gấp. Công tử ngươi làm sao thế? Ngân Trinh lo lắng nhìn hắn. Ừ không sao. Lạc Nam nuốt một mụn nước bọt, điểm danh vọng của hắn nhảy vọt cấp ba lần từ hồi gây náo loạn đạo quốc lần trước, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì tất cả cường giả hàng đầu đều tập hợp ở hư không thần cung, bọn hắn lại nghe qua danh tiếng của công tử nên điểm danh vọng của ngươi đã gia tăng. Kim Nhi che miệng cười nói, chủ yếu chính là ghen ghét và đố kỵ bá đạo quy tắc của ngươi, mà cường giả tu vi càng cao sẽ cho càng nhiều điểm danh vọng, thì ra là thế. Lạc Nam từ lo lắng chuyển sang cười không khép miệng được. từng này điểm danh vọng đủ để hắn mua một đống lớn vật phẩm từ cửa hàng may mắn, quy đổi ra tài sản mang vào đấu giá hội. Tuy rằng còn chưa đến mức độ thấy cái gì cũng có thể hốt sạch, nhưng ít ra vẫn có vốn liếng để cạnh tranh. Quần tinh khách điếm Nói là khách điếm, thật ra đây là một kiện thiên đạo bảo loại hình kiến trúc được dùng để kinh doanh, là khách điếm có tiếng tâm ở phụ cận yêu đạo thần cung, nhìn lên trần như có vô số ngôi sao chiếu rọi giữa vô hạn tinh không, cảnh tượng vô cùng huyển lệ. Lạc Nam và Ngân Trinh giấu thân phận tiến vào Một người khác cũng khoác áo tràng đã chờ sẵn từ trước liền tiến đến ngay đón. Ba người tiến vào trong phòng, thi triển quy tắc chi lực phong tỏa không gian, người kia cũng cởi áo tràng xuống, lộ ra một trương dung nhan tuyệt mỹ nhưng cũng không kém phần phong trần. Loạn thanh quân vẫn có mái tóc hoàng kim cao quý như ánh nắng, làn da ngọc ngà không chút tì vết, trên người chỉ mặc thanh y bằng vải đơn giản nhưng không làm ảnh hưởng đến khí chất của nàng, ngược lại càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp chẳng cần phấn son hay trang sức lộng lẫy. Bất quá có thể nhìn thấy vài tiêu mệt mỏi trong đôi mắt phượng của nàng, bờ môi đỏ mộng nay có chút tái đi và nhợt nhạt. Hiển nhiên xuyên suốt quá trình làm nhiệm vụ thu thập nguyên liệu cho Lạc Nam, Loạn Thanh Quân cũng trải qua khá nhiều gian nan thử thách. Thanh Quân tham kiến công tử, Loạn Thanh Quân khẽ nhìn thoáng qua ngân trinh đeo mặt nạ, khéo léo hướng Lạc Nam hành lễ. Đừng khách sáo, thời gian qua thật vất vả cho nàng rồi. Lạc Nam ôn hòa đem Loạn Thanh Quân đỡ lên. Không vất vả. Có thể đích thân thu thập nguyên liệu để công tử đúc thành loạn đạo kiếm tướng chính là vinh hạnh của kiếm thị như thiếp thân. Loạn thanh quân vuốt nhẹ mái tóc, chỉ là cuối cùng vẫn phải làm phiền công tử ra mặt, thanh quân thật đáng trách, đây là cái bẫy mà bọn hắn dăng ra để nhắm vào ta, không thể trách nàng. Lạc nam lắc đầu, dìu nàng ngồi ở bên giường. Loạn thanh quân lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong chính là các nguyên liệu để đúc lên loạn đạo kiếm tướng, chỉ tiếc còn thiếu một khối loạn tinh thạch. Lạc Nam cũng chẳng thèm để ý đến những chữ vật, chỉ hứng thú nhìn loạn thanh quân hỏi, nàng tu luyện đến đâu rồi? Thời gian qua có kẻ nào gây khó khăn cho nàng, được hắn quan tâm, đáy lòng giai nhân ấm áp, từ tốn trả lời, vừa tu luyện vừa thực chiến, thiếp đã dần nắm giữ tất cả loạn đạo kiếm quyết và kiếm độ càng không, lại thêm có bá kỵ Long mã giúp đỡ nên chưa gặp phải trở ngại trong lúc làm nhiệm vụ, trống. Một tiếng thú nhỏ kêu vang, không gian rung động, tiểu tinh từ bên trong đó lao ra ngoài. Toàn thân nó ở trạng thái thu nhỏ, nhào vào trong lòng Lạc Nam làm nũng. Tiến bộ không tệ A Lạc Nam đem đầu của Tiểu Tinh vuốt vuốt tán thưởng nói. Thì ra Tiểu Tinh cũng đã có tiến bộ trong thời gian đi cùng Loạn Thanh Quân, sau vài chục năm, bất kể là thể tu, hồn tu hay nguyên tu của nó đều đã đạt đến thiên đạo hậu kỳ. Hiện tại bá kỵ Long mã hay là huyết dị yêu hoàng đều là trợ lực to lớn của hắn. Ngân Trinh ở một bên cảm nhận được năng lực đặc thù của Tiểu Tinh, lại nhìn thấy Loạn Thanh Quân nhan sắc tuyệt trần. Khí độ cao quý vượt xa thường nhân, một lần nữa âm thầm tháng phục về các nhân vật ở bên cạnh công tử của mình. Nàng có cảm giác được, vị nữ nhân và con thú nhỏ kia đều vô cùng bất phàm, ít nhất là đủ sức đấu với nàng và U Hồn Yên Lan một trận. Ha ha, đến đây, để ta giới thiệu. Lạc Nam kéo Ngân Trinh đến giới thiệu với Loạn Thanh Quân. Ngân Trinh đã là thuộc hạ trung thành của hắn, cũng nên để nàng biết thân phận chân thật, từ đó dễ dàng hành động hơn. Lạc Nam từ trước đến nay đều không thích việc lừa dối những người ở bên cạnh mình, đã tin tưởng thì mới dùng, không tin sẽ không dùng, đương nhiên trừ bí mật hệ thống là bắt buộc không thể tiết lộ. Hai nữ nhân sau khi biết được thân phận của nhau, cũng khá hứng thú muốn thử sức một trận. Lạc Nam thử suy diễn một phên, Ngân Trinh có được thần đạo quy tắc là ưu thế nhưng loạn thanh quân lại có loạn đạo kiếm khí với khả năng vượt cấp một khi hai nàng sinh tự chiến, ngay cả hắn cũng khó lòng xác định ai là người chiến thắng cuối cùng. Hoàn cảnh nơi này không thích hợp. Việc tỉ thí của hai nàng tạm gác lại. Lạc Nam miễn cười, nói rõ hơn về đấu giá lần này đi. Con đường bá chủ, chương 2.920 nghịch thần thủ, ở tại đạo vực, thế lực kinh doanh nổi tiếng nhất chính là đạo yêu thần cung. Loạn Thanh Quân đem hiểu biết của mình nói ra, nguyên nhân chính là vì mối giao hảo tốt đẹp của đạo yêu thần cung và đại hoang thương khung, bọn họ có thể dễ dàng giao dịch, khai thác tài nguyên tại địa bàn của cả yêu tộc và nhân tộc. Ngay cả chi nhánh của Trần Bảo Lâu cũng thua kém rất nhiều về phương diện kinh doanh nếu so với Đạo Yêu Thần Cung tại nơi này, thế nên khi Đạo Yêu Thần Cung tuyên bố đứng ra tổ chức đấu giá, đây không thể nghi ngờ sẽ là cuộc đấu giá quy mô lớn nhất đạo vực, thu hút vô số cường giả và thế lực ở các nơi đến tham dự. Tuy nhiên, điều kiện để tiến vào buổi đấu giá cũng là vô cùng hà khắc, đòi hỏi khách tham gia phải chứng minh tài sản của mình có ít nhất một món thần đạo vật phẩm trở lên, loạn tinh thạch mà chúng ta cần đã bị Đạo Yêu Thần Cung thu thập được, họ tuyên bố sẽ mang nó ra đấu giá. Lạc Nam nghe xong gật gù, Đã nắm được đái khái tình hình. Đạo Yêu Thần Cung đã tổ chức đấu giá quy mô lớn như vậy, khả năng rất cao tất cả đạo thống và thế lực hàng đầu tại đạo vực sẽ tham gia, lúc đó có thể nói là địch nhân tập hợp quy mô lớn một khi thân phận của mình bại lộ, cục diện e rằng sẽ chẳng khác nào thời điểm bị đạo quốc vây công. Chỉ là lần này hắn sẽ tham gia với một thân phận khác. Đấu giá lần này là trao đổi vật phẩm hay dùng nguyên thạch làm chủ đạo? Lạc Nam cười hỏi. Dùng đạo xu làm công cụ giao dịch. Loạn thanh quân hồi đáp, đạo su do Trân Bảo Lâu phát minh ra ngày càng được ưa chuộng vì tính thông dụng của nó, ngay cả đạo yêu thần cung cũng không muốn bị lạc hậu bọn hắn thậm chí đã tự sản xuất ra đạo su có thể sánh ngang đạo su của Trân Bảo Lâu. Lạc Nam gật gù, việc sản xuất đạo su đối với thế lực kinh doanh hàng đầu như đạo yêu thần cung chẳng phải vì khó, bọn hắn bắt chước thủ đoạn của Trân Bảo Lâu để cạnh tranh là điều bình thường. Ở chỗ của ta đang có khá nhiều tài sản, cần phải quy đổi sang đạo su để tham gia đấu giá lần này. Lạc Nam nói Đưa cho ta, ta sẽ giúp ngươi quy đổi. Bích tiêu mở miệng đề nghị. Phá đạo hội vốn không thiếu đạo su. Ồ, có cô em vợ ra tay, ta cũng an tâm. Lạc Nam nở nụ cười, bắt đầu mở ra cửa hàng may mắn điên cùng mua sắm vật phẩm. Hắn đem tất cả vật phẩm này giao cho bích tiêu kiểm kê, sau đó nàng đem chúng nó truyền tống về tổng bộ của phá đạo hội, quy đổi sang đạo su cho hắn. À, nhân tiện những tài nguyên để ngươi tu luyện nghịch thần thủ đã thu thập được một số. Có muốn quy đổi luôn hay không? Bích tiêu hỏi thêm. Lạc Nam ánh mắt tỏa sáng, phải biết rằng nghịch thần luyện thủ kinh của hắn trong thời gian qua đang chưa có tiến triển gì, đôi tay vẫn còn ở mức nghịch thiên thủ, bởi vì tài nguyên cần để tu luyện nghịch thần thủ lên đến 10 loại thần đạo cấp. Không nghĩ đến phá đạo hội vẫn luôn âm thầm giúp hắn thu thập, bất quá cần hắn làm ra trao đổi tương ứng chứ không đưa tặng miễn phí A. Để ta kiểm tra một chút. Lạc Nam lúc này mới kiểm tra những chữ vật của loạn thanh quân đưa đến. Bởi vì trước đó ngoại trừ loạn đạo kiếm tướng, hắn còn đề nghị nàng thu thập tài nguyên đúc nên nghịch thần thủ. Kiếp ưu tiên tìm nguyên liệu đúc loạn đạo kiếm tướng, tài nguyên của nghịch thần thủ chỉ mới tìm được 5 loại mà thôi. Loạn thanh quân hơi ấy nấy nói. 5 loại đã là rất tốt rồi. Lạc Nam tán thưởng nhìn nàng, tài nguyên để đúc nghịch thần thủ đều là thần cấp, thu thập chúng nó so với nguyên liệu của loạn đạo kiếm tướng còn khó hơn, loạn thanh quân đã làm rất tốt rồi. Thanh quân đã giúp ta tìm được 5 loại Ta cần thêm 3 loại còn thiếu. Lạc Nam nói với Bích Tiêu, trước đó hắn cũng đã đạt được hai loại từ vòng quay danh vọng là Kim Thần Khoáng và Đạo Thần Thạch. So sánh đối chiếu một phen, Bích Tiêu gật đầu đáp, để không thành vấn đề, tất cả đều tìm thấy, mỗi loại đổi với 10 món cấp thiên đạo cực phẩm, chốt, Lạc Nam trắng răng, quyết định dốc hết tài sản chơi lớn một lần, tuy rằng cửa hàng may mắn không có bán vật phẩm cấp thần đạo nhưng hắn có thể mua thật nhiều vật phẩm cấp thiên đạo để bù vào. Sau khi vắt cả những điểm danh vọng cuối cùng Bích Tiêu rốt cuộc cũng đem những tài nguyên cần thiết cấp thần đạo dùng để tu luyện nghịch thần thủ và một lượng đạo xu khổng lồ giao cho hắn. Đây chính là cuộc làm ăn lớn, Bích Tiêu tương đối hài lòng. nhịp tim Lạc Nam đập lên thình thịt, nên biết rằng nghịch thần thủ chính là tầng cuối cùng của nghịch thần luyện thủ kinh, giúp đôi tay của người tu luyện sánh ngang với thần binh, có thể bóp nát cả thần đạo quy tắc trong cùng cấp. Một khi tu luyện thành công, Lạc Nam sẽ có thêm ác chủ bài đáng sợ. Cái giá bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Hai nàng hộ pháp giúp ta, Ta muốn bế quan tu luyện vài ngày. Lạc Nam muốn bắt đầu ngay và luôn. Tuân mệnh công tử. Hai nữ nghiêm túc gật đầu. Lạc Nam quan sát một phen, sợ động tỉnh tu luyện quá lớn sẽ phá hư khách điếm, vì vậy dứt khoát tiến vào trong phá đạo lệnh. Ngân Trinh cùng loạn thanh quân ngồi ở hai bên trái phải phá đạo lệnh canh gác. Ngồi trên giường đá, Lạc Nam kích hoạt gia tốt trận luân chuyển xung quanh, lòng động ý niệm. Mười loại thần đạo tài nguyên lần lượt là thần ngọc cốt, thần ngọc tủy. Đạo thần thạch, cổ thần huyết, lập sinh thảo, tố thủ yêu phách, thần quy thạch, kim thần khoáng, hợp thần thủy, luyện thần chi viêm cùng lúc xuất hiện. Hắn lại sắp mạnh lên, Minh Hà nhìn thấy cảnh này chỉ biết im lặng. Trước đó chưa lâu Lạc Nam luyện nhân nghiệm đạo hồn huyết khiến linh hồn trở nên khủng bố, hiện tại hắn lại sắp luyện đôi tay cứng rắn như thần binh, về cả hồn và thể đã vượt xa cùng thế hệ. Lạc Long Nhi có chút kiêu hãnh nở nụ cười, đây chính là nam nhân của nàng, hắn chưa từng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để truy cầu sức mạnh. Một đường leo lên đỉnh cao không hề lười biến. Phương Du nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, lần trước nàng và hắn đại chiến bất phân thắng bại, còn hiện tại liệu rằng mình có còn là đối thủ của hắn không? Rõ ràng nàng cũng tiến bộ rất nhiều nhưng kể từ thời khắc từ vô minh mộ địa bước ra, thực lực của tên nam nhân này đã dần dần vượt lên nàng. Điều này khiến một nữ nhân có lòng hiếu thắng như nàng quyết tâm phải nhanh chóng mạnh lên, ít nhất là đuổi kịp tiến bộ của hắn. Trước ánh mắt quan sát của chúng nữ... Lạc Nam điều động luyện thần chi viêm hừng hực thiêu đốt như một cái lò luyện khí trôi nổi trước mặt mình. Luyện thần chi viêm là tài nguyên hỏa hệ, thường được dùng để đút lại cơ thể của những thần đạo cảnh bị đánh nát nhục thân, là ngọn lửa chính để đút nên nghịch thần thủ, đáng tiếc kỳ có thể sử dụng một lần, không phải dị thuộc tính hay đạo thuộc tính có thể hấp thụ luyện hóa. Lạc Nam đem tất cả nguyên liệu còn lại ngoại trừ hợp thần thủy ném vào trong lò lửa. Xèo xèo. Luyện thần chi viêm hừng hực thiêu đốt, đem những nguyên liệu cao cấp hòa tan thành một hỗn hợp dung dịch cường đại. Lạc Nam hít sâu một hơi, đem đôi tay của mình đút thẳng vào trong lò. Chân mày hắn giật giật, đôi tay dù có bá cốt gia cố vẫn chịu không nổi lực lượng khủng bố bên trong cấp tốc hòa tan. Hắn đè nén cơn đau như có vô vàng con kiến cắn xé cào cấu, bắt đầu niệm khẩu quyết của nghịch thần luyện thủ kinh trong miệng tiến hành rèn luyện. Đến thời khắc mấu chốt, hợp thần thủy có tác dụng dung hòa, hợp nhất tất cả thành một thể cũng được cho vào bên trong lò. Thời gian dần trôi nghịch thần thủ đang chậm rãi hình thành. Quá trình này tốn rất nhiều thời gian. Cũng may có da tốc trận gấp 100 lần hỗ trợ. Một tháng thời gian thực trôi qua, toàn bộ lò lửa hoàn toàn biến mất, lộ diện ra một đôi tay. Cái này em Minh Hà ghen ghét nói, e so với tay của ta còn đẹp hơn, Lạc Nam ngơ ngẩn nhìn đôi tay của mình, chỉ thấy làn da trắng nõn như da em bé, từng ngón tay tinh tế thong dài hữu lực, có thể nói là một tác phẩm điêu khắc hoàng Mỹ không chút tì vết. Quả thật nếu nhìn từ bên ngoài, bàn tay của nữ nhân còn không đẹp bàn tay của hắn hiện tại. Lạc Long như nhịn không được nắm thử. Cảm xúc đàn hồi mềm mại nhưng không hề ẻo lả, ngược lại ấm nóng và cứng rắn vô cùng nam tính. Đây chỉ là trạng thái bình thường, Lạc Nam quát khẽ một tiếng, nghịch thần thủ, khoảnh khắc này, đôi tay của hắn bất chợt sáng bừng lộng lẫy như chứa đựng cả một vũ trụ thu nhỏ bên trong, ngân hàng chiếu rọi hòa cùng hư không huyền bí. Đôi tay của hắn hiện tại chẳng khác nào thần đạo bảo hàng thật giá thật đang phát ra uy năng kinh người. Chém Thử xem nào, Phương Du lấy ra một thanh đao đẳng cấp thiên đạo binh, dùng lực hung hăng chém vào tay hắn. Rang rắc Chỉ nghe thâm anh vỡ vụn vang lên, lưỡi đao thiên đạo binh vậy mà vỡ ra. Trời à! Mấy nữ nhịn không được hít một mụn khí lạnh. Lạc Nam cũng rùm mình trước uy lực của nghịch thần thủ, nghĩ đến viễn cảnh mình dùng nghịch thần thủ xoa nắng cơ thể của các lão bà, chẳng may bóp nát xương cốt của các nàng thì sao? Hắn vội vàng thu hồi ý niệm, trạng thái nghịch thần thủ liền giải trừ, đồ chơi này quá mức nguy hiểm, không thể tùy tiện sử dụng được. Hóa vũ bá thần thể và nghịch thần thủ một khi kết hợp Liệu có đấm chết cả thần đạo cảnh hay không? Đích tiêu hứng thú tấm tắc. Thần đạo cảnh thì không biết nhưng bán thần thì chắc chắc tàn phế sau khi ăn một quyền của ta. Lạc Nam ngạo nghệ nói. Đấu giá sắp bắt đầu, chàng nên xuất phát rồi. Lạc Long Nhi nhắc nhở. Tốt. Lạc Nam nhét nếp cười tà ngắm nghĩa đôi tay của mình. Tuy rằng điểm danh vọng đã cạn, một lần nữa nghèo kiết xác nhưng hắn rất hài lòng với thành quả thu được. Chúc mừng công tử thực lực lại tăng một bậc nhìn thấy Lạc Nam tiến ra, Ngân Trinh và Loạn Thanh Quân thừa hiểu hắn đã tu luyện thành công. Ha ha! Lạc Nam hưng phấn vút nhẹ mái tóc hoàng kim ống ả của Loạn Thanh Quân, tán thưởng nói, lần này nàng làm rất tốt nhiệm vụ, muốn được thưởng thứ gì đây, nếu không có Loạn Thanh Quân ra sức, phá đạo hội cũng chưa tìm đủ 10 loại nguyên liệu cho hắn đúc nghịch thần thủ. Ánh mắt của Loạn Thanh Quân trở nên ôn nhu, nàng lắc đầu nói, công tử truyền thụ truyền thừa của Loạn Phàm tiền bối. Thiếp thân đền đáp cả đời cũng không đủ, làm sao còn dám đòi hỏi, nàng là người của ta, nàng càng mạnh đồng nghĩa ta càng mạnh, sao có thể nói là đòi hỏi. Lạc Nam nghiêm mặt, chờ vào đấu giá hội, ta sẽ tìm thứ nào đó phù hợp tặng cho nàng. Đương nhiên không chỉ Loạn Thanh Quân, các nàng Ngân Trinh, Minh Hà, Bích Tiêu hay Lạc Long Nhi đều sẽ cố phần. Đối với nữ nhân của mình, Lạc Nam chưa từng keo kịp. Tuy nhiên lo lắng thân phận của Loạn Thanh Quân cũng sẽ bị cường giả của địch nhân nhìn thấu như phương du. Vậy nên nàng phải tạm thời tiến vào phá đạo lệnh cùng chúng nữ. Lạc Nam mang theo ngân trinh, hai người khoác áo tràn rời khỏi khách điếm. Hy vọng ở lần đấu giá này, đạo yêu thần cung không để hắn thất vọng a